Chỉ thấy huyền ương được dư uy mệnh lệnh, liền bắt đầu làm thủ hạ dựa theo hắn tìm được chỗ hổng từng cái tiến vào đấu la tinh diệt trận. Theo huyền ương nghiên cứu cùng thử, hắn tin tưởng muốn phá trận nhất định phải vào trận. Mà hắn sở dĩ lãng phí như vậy lớn lên thời gian, chính là dùng ở tìm kiếm tiến trận chỗ hổng. Lúc này, long áo đã tiến vào đến đại trận trung tâm, chính thức đấu la tinh diệt trận chủ yếu không chế điểm. Bên ngoài huyền ương hành động đều bị long áo thông qua đại trận xem ở trong mắt trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ đối phương thế nhưng đối với trận pháp chi đạo hiểu biết như thế thâm nhập. Cũng may hắn cũng phát hiện cái kêu huyền ương tìm được phá trận phương pháp là nhất phức tạp, trong lòng cũng không khỏi lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền ở vừa rồi, hắn đã nhận được tộc trưởng truyền lời, chỉ cần hắn ở kiên trì một ngày, đại quân là có thể kịp thời chạy tới. ngày nay thời gian đối với tu sĩ tới nói là phi thường ngắn ngủi, nhưng là giờ khác này, đối với long áo tới nói, lại là đặc biệt lâu dài. Hơn nữa nhà mình điện hạ hiện giờ còn không biết tiến hành tới rồi nào một bước, long áo đốn giác nhiệm vụ gian khổ. Ngươi như thế nào cũng vào được. Hoa văn đảo kinh ngạc nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt hiên viên văn thần. Tự nhiên là vì mang ngươi đi ra ngoài, chúng ta thời gian không nhiều lắm, hiện tại ta liền phải trước dung ngươi, mới có thể lại cùng nhau đi ra ngoài. Hiên viên văn thần mày nhữ lại, hắn cũng không nghĩ tới này thông thiên họa dám như thế khó làm, sớm định ra kế hoạch tạm thời đều được không thông hiện tại trước hết cần lâm thời dung hợp Hoa Văn đảo mới có thể đi ra ngoài. Nói như thế trực tiếp, liền không suy xét một chút hắn cảm thụ sao. Hoa Văn Đào vô ngữ nhìn hiên viên văn thần, nhưng là đương hiên viên văn thần thật sự đứng ở hắn trước mặt khi, hắn cũng đích sắc từ đối phương trên người cảm nhận được một cổ vô pháp kháng cự lực hấp dẫn, mấu chốt nhất chính là, hai tương đối so, hắn sắc thật lực bạo. Giờ khắc này, Hoa Văn đảo không thể không tin tưởng, hắn thật là hiên viên văn thần một bộ phận nguyên thần, ở chủ thể trước mặt Hắn nhỏ yếu cơ hồ là không có một tia năng lực phản kháng Hiên viên văn thần tự nhiên cũng biết hoa văn đảo trong lòng không thoải mái Nhưng là trước mắt thời gian xác thật không nhiều lắm Vì thế lại cùng hoa văn đảo xác nhận một lần Này vẫn là xem ở điển tú vân trên mặt Nếu không lấy hiên viên văn thần bá đảo tính tình Trực tiếp nuốt xong việc Bắt đầu đi Chuyện sớm hay muộn Hùng chi hoa văn đảo cũng đoán được trước mắt tình thế khẩn trương Hơi chút ở trong lòng làm một chút xây dựng Liền làm hiên viên văn thần tiếp tục kế tiếp bước đi Hiên viên văn thần thấy hoa văn đảo đã không có ý kiến, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp đôi tay kết ấn, một trận kim quang từ hiên viên văn thần trên người ra bên ngoài phát ra, đứng ở hắn đối diện hoa văn đảo toàn bộ hình tượng ở kim quang chiếu dọi hạ càng ngày càng hư ảo trong suốt, cuối cùng hóa thành một chút kim quang dung nhập tới rồi hiên viên văn thần trong cơ thể. Thời gian cấp bách, dù cho cảm thấy trong đầu một trận không khỏe, hiên viên văn thần vẫn là cắn chẳng răng, dựa theo bắt đầu trở về phá ra thông thiên hỏa giám, so với tiến vào thuận lợi Đi ra ngoài muốn gian nan rất nhiều. Với anh trận chung các loại pháp thuật cắt cánh, tất cả đều hướng về trong đó một chút công kích mà đi. Long áo lại lần nữa khái một phen bổ linh lực đang dược, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đại trận huyền ương. Tuy nói đối phương còn không có tìm được chính xác nhất mắt trận chỗ, nhưng là tập hợp như thế nhiều công kích hạ, cho dù không phải công kích mắt trận, nhưng là đại trận cũng bắt đầu biến không xong Tộc trưởng người nhưng nhanh lên tới A, thuộc hạ mau Đỉnh không được. Long áo thần sắc đã thập phần mọi mệt Lúc này mới nửa ngày công phu, hắn liền cảm giác đã qua hảo hảo lâu rồi. Tăng lớn công kích lực độ, đại trận đã không xong. Am hiểu sâu trận pháp tri đạo Huyền ương, cũng phát hiện đại trận xuất phát từ không ổn định trạng thái, càng thêm kiên định chính mình tìm đúng rồi mắt trận. Chỉ tiếc hắn không biết chính là, kỳ thật hắn vẫn chưa tìm đánh với mắt, chẳng qua là bởi vì chủ trận Long Áo tu vi vô dụng, lúc này mới phát huy không ra đại trận chân chính uy lực, nếu thay đổi một cái độ kiếp kỳ tu sĩ tới chủ trận, trừ phi Huyền Dung tìm được rồi chính xác mắt trận, Nếu không liền hắn như thế sai lầm công kích đi xuống, năm nào Mã Nguyệt mới có thể phá trợn. Phụ thân, thám tử tôi báo, Long tộc dẫn dắt đại quân nhiều nhất còn có nửa ngày liền sẽ đến. Dư manh thần sắc lo lắng hướng Dư huy hội báo nói. Theo kế hoạch hành sự, mặc kệ như thế nào, địa cung quan trọng nhất, chúng ta thủ tại chỗ này, làm đại ca ngươi trước mang theo tộc nhân rời đi. Dư huy nghiến răng nghiến lời nói. Đúng vậy Dư manh trong lòng run lên, phụ thân đây là tính toán trước bảo hạ một bộ phận tộc nhân, cũng là... Như vậy đối bọn họ tam vĩ huyền Lang tộc tới nói, đã là nhất hư tính toán, cũng là tốt nhất kết quả. Chỉ là, bọn họ như thế làm được đế đúng hay không, dư manh có chút không xác định, nhưng là thực mau liền ở trong lòng phủ định cái này ý tưởng, không, hắn không thể như thế tưởng, đây là bọn họ sứ mệnh, mặc kệ thất bại cũng không. Chương 603 Đại trận Trung Phá Tộc trưởng chúng ta hiện tại đã tới rồi tam vĩ huyền Lang tộc địa bàn, kế tiếp là trước tu chỉnh chuẩn bị chiến tranh, vẫn là Thư Nguy lần này đi cùng Hiên Viên không cùng xuất trận, cũng đảm đương Lâm Thời Quân sư nhân vật, bất quá ở bất luận cái gì hạng nhất trọng đại quyết định trước, vẫn là muốn trước hết nghe nghe tộc trưởng ý tưởng. Trực tiếp tiến công, thời gian không đợi người, lần này chúng ta đánh chính là đối phương không hề phong bị, nếu là cho bọn họ thời gian giảm sóc, chỉ không chuẩn đến lúc đó kết quả liền sẽ phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa. Hiên Viên không lắc đầu, hiện tại không thể nghỉ ngơi, không chỉ là vì hãm sâu hiểm cảnh tam tử, vẫn là vì có thể hoàn toàn diệt tam Vĩ Huyền Lang tộc khí thế. Thưa thuộc hạ này liền thông chi đi xuống. Thương Nguy Hiểu biết gật gật đầu, thực tế là hắn ý tưởng cùng Hiên Viên không giống nhau, đánh giặc loại chuyện này, tự nhiên là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đặc biệt đương cái này yêu giới đều bị bọn họ khơi mào chiến ý thời điểm. Đi thôi, ta lại cùng các tộc tộc trưởng nói một chút. Hiên Viên không bày một chút tay, lần này cùng xuất binh không đơn giản là bọn họ Long tộc con cháu, còn có yêu giới mặt khác các tộc tinh anh, cùng đi những cái đó tộc trưởng tốt nhất vẫn là hắn tự mình đi thông chi tương đối hảo. Chờ đến hiên viên không thông chi một vòng tộc trưởng sau khi kết thúc, duy Độc phượng tộc bên kia không có cái gì tỏ vẻ, nhưng là mặt khác các tộc tộc trưởng đều thực duy trì hiên viên chống không quyết định, bọn họ trừ bỏ bộ phận tưởng đi theo đục nước béo cò xem diễn, mà khác chính là thiệt tình muốn nhìn một chút cái kia địa cung hay không tồn tại. Nếu không có lần này bị tuân ra tới địa cung trung cầm tù nguyên thần đều đề cập tới rồi các tộc dòng chính, chỉ sợ toàn bộ yêu giới đều không thể sẽ như thế đồng tâm hiệp lực. Đại quân số lượng tuy rằng thực khổng lồ Nhưng trên thực tế đi tới tốc độ cũng không chậm, bởi vì toàn bộ hành trình đều là dùng đại hình tàu bay ở thay đi bộ, này tốc độ cực nhanh, xa ở phi kiếm phía trên, càng đừng nói một con thuyền tàu bay có thể chứa nhân số cũng phi bình thường thay đi bộ công cụ có thể bằng được. Ma Liên ở đại quân vô hạn tiếp cận Tam Vĩ Huyền Lang tộc tộc địa khi, Dư Vi phụ tử cũng đồng dạng được đến đại quân sắp nguy cấp tin tức, đồng thời, đấu la tinh diệt trong trận huyền ương cũng ở nhanh hơn tốc độ công trận. Vẫn luôn chủ khống đại trận long áo, ở đan dược sắp dùng hết dưới tình huống Thật sự là nghĩ không ra càng có lợi phòng thủ phương thức, cuối cùng, long áo cắn răng một cái, mạnh mẽ dùng long tộc cấm thuật, đem chính mình tu vi sinh sôi đề ra một cái đại cảnh giới. Dưới loại tình huống này, tuy rằng có thể khởi đến nhất thời ngăn cản tác dụng, nhưng là một khi cấm thuật kỳ hạn kết thúc, long áo nháy mắt liền sẽ trở thành một cái không hề năng lực phản kháng phế nhân, cho dù cái này hậu quả chỉ. Là tạm thời, chính là đối với hiện tại tình thế tới nói, cái này tạm thời rất có khả năng sẽ biến thành trung thân. Bởi vì đối thủ của hắn sẽ không cho hắn bất luận cái gì có thể khôi phục cơ hội. Không tốt, đại gia tăng lớn công kích lực độ. Đã cảm nhận được đại trận bị phá thắng lợi gần ngay trước mắt, kết quả Huyền Ương đột nhiên phát hiện đại trận uy lực đột nhiên biến cường, đối mặt loại này đột phát trạng huống, Huyền Ương tuy rằng không thể hiểu hết, nhưng cũng biết cần thiết liền gia tăng công kích lực độ. Đáng thương Long Ngao cắn răng xử cấm thuật, kết quả nhưng thật ra kiên trì trong chốc lát, chính là theo Huyền Ương công trận cường độ cũng bắt đầu tăng lớn, rốt cuộc không có thể chống đỡ đến cuối cùng. Nãi nãi, long áo cơ hồ đã nghe được đại trận rách nát thanh âm, đồng nhiên phun ra một búng máu, hôn mê trước, cuối cùng là mắng một câu. Long áo một ngã xuống, vốn là đã nguy ngập nguy cơ đại trận, ở mất đi chủ trận giả sau, hoàn toàn không có đánh trả chi lực, ở lại căng 15 phút thời gian, đại trận rốt cuộc bị phá. Hiên viên văn thần vừa mở mắt, liền thấy được ngã xuống tới long áo, cũng là long áo mệnh không nên tuyệt, nếu không có hiên viên văn thần kịp thời tỉnh lại, chỉ sợ chờ huyền ương mang theo thủ hạ vọt vào tới. Cái thứ nhất đó là kết thúc long áo mệnh. Trực tiếp đem long áo thu vào long hoàng bí cảnh, dạn dò bí bảo tìm chút chữa thương đan dược cấp long áo trị thường, đều là nhất tộc, huyên viên văn thần liếc mắt một cái liền nhìn ra long áo lúc này thân thể trạng thái, cũng đoán được long áo đại khái là dùng cái gì cấm thuật mới đưa đến như vậy. Sách, nói là ai đâu? Nguyên lai là long tộc Tam Điện Hạ, không biết Tam Điện Hạ lẫn vào tộc của ta mà ý muốn như thế nào. Đại trận vừa vỡ, dư mãnh liền đi theo huyền ương vào địa cung Nhìn đến Hiên Viên Văn Thần trong nháy mắt kia, dư manh trên mặt tuy rằng không hiện, nhưng là trong lòng kỳ thật đã sông cuộn biển gầm. Làm địa cung chủ sự giả trí nhất, dư manh thực minh bạch Hiên Viên Văn Thần xuất hiện ở chỗ này ý nghĩa cái gì, càng thêm hiểu được một khi Hiên Viên Văn Thần phát hiện cái gì, như vậy toàn bộ Tam Vĩ Huyền Lang tộc đích xác muốn nguy hiểm, cũng may đại ca đã mang theo một đám tinh anh lặng yên không một tiếng động rời đi. Hồi lâu không thấy, không nghĩ tới các ngươi Tam Vĩ Huyền Lang tộc lại là như thế thích cất chứa nguyên thần tản không biết quý tộc cất chứa này đó Lại ý muốn như thế nào đâu Hiên viên văn thần sắc mặt lãnh đạm hỏi ngược lại Tam Điện Hạ nói đùa Nếu Tam Điện Hạ phát hiện Kia không bằng liền lưu lại nơi này Hảo hảo nghiên cứu chúng ta Tam Vĩ huyền làng tộc Rốt cuộc muốn làm cái gì đi Một câu hỏi chuyện bị Dư mãnh nói tràn ngập sát khí Mà Dư Huy giờ phút này Cũng chính mang theo tộc nhân chạy Về phía tộc địa lối vào Nguyên lai là hiên viên không đã mang binh đến Lúc này đang ở lối vào khiêu chiến Không nói được cái gì thời điểm liền sẽ trực tiếp động thủ hiên viên không Ngươi đây là cái gì ý tứ, mang theo như thế nhiều binh tới tộc của ta trước kêu gào có phải hay không quá không đem ta tam vĩ huyền Lang tộc để vào mắt. Dư uy nhìn đến cái này tư thế, cho dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn là cường trang không biết gì bộ dáng. Dư uy, ngươi cho rằng chúng ta tới nơi này là vì cái gì, đừng cùng ta giả không biết nói, ngươi kia tộc địa địa cung ẩn giấu cái gì, chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi giải thích một lần sau. Hiên viên không đầy mặt trâm trọc nói. Hiên viên không, cần có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể loạn giảng, ta tam Vĩ Huyền Lang tộc tộc địa là có địa cung không giả, nhưng này địa cung bất quá là dùng để trong tộc hiến tế dùng, quanh năm suốt tháng cũng không dùng được vài lần, như thế nào còn có thể bị ngươi nói ẩn giấu cái gì đồ vật đâu?" Dư bi cường trang trấn định nói, hắn lại đây khi, địa cung thượng đại trận mới vừa phá, chính mình chỉ cần lại kéo dài một hồi, địa cung đồ vật khẳng định có thể thực mau rời đi đi. "Hừ, đừng cùng ta tại đây nói nải đó có không, nếu không có ta trên tay có thực chất chứng cứ." Ngươi cho rằng ta sẽ đại động can qua tìm các tộc tộc trưởng tới tìm các ngươi tam vĩ huyền lang tộc phiền thoái. Hiên viên không lạnh lùng cười, dư bi còn không phải là tưởng kéo dài thời gian sau, thật khi bọn hắn đều là ngốc sao. Hiên viên không, ta biết các ngươi long tộc tốc tới cùng chúng ta tam vĩ huyền lang tộc có thủ hoán, nhưng là chỉ bằng vào ngươi không khẩu bạch nha. Ngươi cho rằng ai sẽ tỉnh ngươi nói, phải biết rằng, chúng ta tam vĩ huyền lang tộc, nhưng không đơn giản chỉ tại đây hoàn giới có tộc nhân. Dư bi tiếp tục nói. ha, ha. Dư tộc trưởng, nếu ngươi nói kia địa cung chỉ là dùng để hiến tế, không bằng làm chúng ta vào xem, nếu thật giống ngươi nói như vậy, bên kia là chúng ta vấn đề, đến lúc đó tự nhiên gấp bội bồi thường, ngươi xem coi thế nào. Cựu vĩ hồ tộc tộc trưởng hồ tích cười cười, chủ động tiến lên cùng dư huy giao thiệp. Hồ tộc trưởng, các ngươi như vậy đại tư thế, nói thật, ta thật đúng là không dám thỉnh các ngươi đi vào, trừ phi dư huy mắt xoay chuyển, sau đó tiếp tục nói, trừ phi chỉ các ngươi vài vị tộc trưởng đi vào kia cũng không phải không thể. Dư B, ngươi nhưng thật ra hảo tính kế, ngươi cho chúng ta vẫn là ấu thu đâu. quan chúng ta mấy cái tộc trưởng đi vào, ai biết ngươi ngẹn cái gì hư. Dư B đề nghị mới vừa nói xong, liền bị cự tuyệt. Chương 604 Tu Vi khôi phục. Dư B vừa nghe đối phương cự tuyệt, trong lòng tức khắc liền an, hắn liền biết, chính mình như thế vừa nói, bọn họ khẳng định không muốn, phải biết rằng một khi vào bọn họ tộc địa, chỉ bằng bọn họ vài vị tộc trưởng, không quan tâm Tu Vi có bao nhiêu cao. Nhưng là song quyền cũng khó địch bốn tay A Do dự chậm chạp không có thu được Dư đột nhiên đưa tin, Dư uy biết khẳng định là địa cung còn không có thành công rời đi, cho nên hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là thế nhi tử tranh thủ thời gian, cho nên mới có như thế một lần thử, không nghĩ tới thật đúng là khiến cho hắn thành công. Dư uy, chỉ chúng ta vài vị tộc trưởng đi vào khẳng định là không hiện thực, ta yêu cầu cũng không cao, không trông cậy vào tất cả mọi người tiến, nhưng là các tộc cần thiết đi vào một tiểu đội. Hiên viên không đại khái cũng đoán được dư vi chính là vì kéo dài thời gian, chính là ở đây có rất nhiều tộc trưởng cũng chưa nghĩ vậy một chút, cho nên cũng chỉ có thể dựa chính hắn nghĩ cách, long áo bên kia đã hồi lâu không có hồi phục hắn trong lòng thực sự lo lắng. Bất quá thấy dư vi như thế theo chân bọn họ kéo dài thời gian, nghĩ đến khẳng định là địa cung bên kia còn có tình huống, bằng không lấy dư vi tính cách, phàm là làm hắn chiếm thượng phòng, tất nhiên sẽ trực tiếp thỉnh bọn họ đi vào, mà không phải ở chỗ này theo chân bọn họ nói gần nói xa. Này, dư vi mặt mang do dự, nếu là làm các tộc đều mang một chi tiểu đội đi vào, kia đến lúc đó muốn lại làm cái gì tay chân, liền tương đối phiền thoái, trong lúc nhất thời không cầm có chút chờ mong dư mánh bên kia nhanh lên đưa tin trở về. Nhưng mà, bị dư vi lòng tràn đầy chờ mong dư mánh, lúc này lại là gặp phiền thoái, hiên viên văn thần cường hạn hắn vẫn luôn đều biết, cũng không biết hiên viên văn thần thế nhưng cường hạn như vậy, trước mắt trừ phi đi thỉnh trong tộc lao tổ tông tới mới có thể mau chóng giải quyết vấn đề. Nhưng mâu chốt liền ở chỗ, trước bất luận trong tộc Lao tổ tông lại đây muốn bao lâu, rốt cuộc những cái đó Lao tổ tông tự qua độ kiếp kỳ sau, liền đi tộc địa bí cảnh tu luyện, khó được mới có thể trở về một lần. Lại một cái, những cái đó Lao tổ tông cũng đều không rõ ràng lắm bọn họ trong khoảng thời gian này làm sự tình, đến lúc đó giải thích lên cũng phi thường phiền thoái, Dư Mạnh nghĩ đến đây, trong lòng nghĩ rồi lại nghĩ, trong lúc nhất thời lại là có chút hạ không được quyết tâm làm sao bây giờ. Không nói Dư Mạnh trong lòng như thế nào do dự, Lại nói Hiên Viên Văn Thần nơi này, cùng địch nhân đánh chính hàm là lúc, đột nhiên cảm nhận được một cổ phi thường quỷ dị uy áp, đừng Hiểu lầm, này không phải đến từ chính vị kia cao nhân uy áp, hoàn toàn là xuất từ thiên đạo chi lực. Nguyên lai like Hiên Viên Văn Thần rốt cuộc dung hợp Hoa Văn Đảo kia bộ phận nguyên thần sau, không đơn giản đạt được kia bộ phận mất đi ký ức, càng là minh bạch hắn sở dĩ hội nguyên thần mất đi chân tướng. Lúc trước Hiên Viên Văn Thần hóa thân bốn trảo kim long thời điểm, kỳ thật tu vi cũng vừa lúc ở lúc ấy đột phá Chỉ là gặp lòng mang ý xấu đã lâu Tam Vĩ Huyền Lang tộc, bọn họ đã sớm chụp cao thủ Mai Phục, ở Hiên Viên Văn Thần Độ cuối cùng một đạo thiên kiếp thời điểm, chính là dùng tụ hồn trung nhiếp đi rồi Hiên Viên Văn Thần một bộ phận nguyên thần. Mà này bộ bị mạnh mẽ phân cách nguyên thần, đương nhiên biết đối phương dụng tâm ác độc, Liều mạng tránh thoát tụ hồn chung, lại cũng không đi vận bị quấn vào khe hở thời không, cuối cùng dấn thân vào trở thành Hoa Vân Đào, cũng là vì Hoa ra chiếm một bộ phận Long tộc huyết mạch, nếu không cũng không thể như thế sao. Chuyện sau đó Đó là hoa vân đảo ở cùng ân tranh đại chiến kia một lần, đồng dạng bị đẩy vào kết giới chi môn, đồng dạng xui xẻo chính là bị Tam Vĩ Huyền Lang tộc trước một bước phát hiện hắn, cuối cùng bị nhốt ở thông thiên hỏa giám, cũng liền có sau lại sự. Chờ hiên viên văn thần dung hợp này, bộ phận nguyên thần sau, mất đi ký ức cũng hết thể thu hồi, càng là đã biết lúc trước bởi vì Tam Vĩ Huyền Lang tộc đánh lén, hắn bổn hẳn là trực tiếp lại độ thiên kiếp thăng cấp độ kiếp kỳ. Kết quả lại bởi vì nguyên thần mất đi, nhưng thật ra tu vi cũng lùi lại Cuối cùng rõ ràng là thành công thăng cấp trở thành bốn chảo kim long, kết quả tu vi lại là một chút biến hóa cũng không có, lúc ấy hiên viên văn thần tỉnh lại sau, còn thực sự buồn bực đã lâu, loại tình huống này ở lòng tộc cơ hồ liền không xuất hiện quá, chính là khi đó cũng không hướng nguyên thần vấn đề thượng tưởng. Hơn nữa hiên viên văn thần tỉnh lại sau biểu hiện cũng cùng phía trước giống nhau, chỉ có nguyên thần thượng một ít không khỏe, cũng chỉ coi như là bị lôi kiếp chém thành như vậy, còn ở cấm địa dưỡng thời gian rất lâu, lại không nghĩ lại là như thế cái nguyên nhân. Nguyên thần dung hợp trực tiếp biểu hiện ra ngoài chính là tu vi khôi phục đến độ kiếp kỳ, mà hiên viên văn thần sở dĩ cảm nhận được kia cổ đến từ thiên đạo huy áp, cũng là vì lúc trước độ kiếp kỳ thiên kiếp kỳ thật cũng không có chính thức bắt đầu, lúc này thiên đạo cảm nhận được cái này lỗ hổng, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thực mau còn ở hướng hiên viên văn thần phát ra công kích dư manh trở, cũng phát hiện cái này tình huống, thiên đạo huy áp càng thêm lợi hại, ngay cả cách hộ tộc đại trận rằng có hai bên cũng cảm ứng được cái này tình huống Theo trên đỉnh đầu kiếp vân càng tụ càng nhiều, lúc trước xem qua hổ nguyên tam lão độ kiếp yêu tu, giờ phút này đều đã nhìn ra đây là có yêu tu muốn độ độ kiếp kỳ thiên kiếp, hơn nữa nhìn quy mô trình độ, so với hổ nguyên tam lão cũng không nhường một tất cả. Ngao một tiếng dài lâu rồng ngầm từ tam vĩ huyền lang tộc tộc địa vang lên, nguyên lai là đã hóa thân vì bản thể hiên viên văn thần, toàn bộ long thân khí thế mở rộng ra, cho dù cách hộ tộc đại trận cũng dẫn đỉnh đầu kiếp vân tụ tập càng thêm nhanh. Mau xem, bốn chảo kim Long kia không phải long tộc Tam Điện Hạ sao. Toàn bộ yêu giới yêu tu đều biết, trong long tộc chỉ có hiên viên văn thần cái này Tam Điện Hạ là bốn chảo kim long, mặt khác long tộc đều không có đạt tới trình độ này. Hiên viên tộc trưởng, đây là ngài tam tử hiên viên văn thần đi. Hồ tích ánh mắt hơi lượng, nhìn ở không chung xoay quanh bốn chảo kim long, không cấm có chút hâm mộ hướng hiên viên không hỏi. Lại nói tiếp bọn họ kiểu vĩ hồ tộc cùng long tộc có chút địa phương nhưng thật ra rất giống, đó chính là long tộc đỉnh thượng cổ thần thú Long tộc th Trên thực tế mãn tộc mỗi một cái đạt tới ngũ trảo kim long, càng miễn bản Long tộc huyết mạch tối thượng kiểu chuyển thần long. Mà bọn họ kiểu vĩ hồ tộc cũng là giống nhau, mãn tộc trên dưới, có thể tu ra kiểu vĩ, hắn tử sinh ra bắt đầu liền không thấy được, nhưng thật ra có không ít lục vĩ, thất vĩ, chính là này thiếu một đuôi, khác nhau nhưng lớn đi, cho nên đương hồ nguyên cái này chính thông kiểu vĩ vừa ra tới, hồ tích tài sẽ không chút do dự đáp ứng rồi hồ nguyên tình cầu, gia nhập Long tộc trận doanh. xong rồi Dư manh trên mặt một khổ, vốn là đuổi theo hiên viên văn thần đánh ra địa cung, chính là ở hiên viên văn thần một khôi phục long thân thời điểm, hắn liền biết không diệu, hơn nữa vây quanh toàn bộ tộc địa những cái đó các tộc yêu tu chiến sĩ, lần này, đó là thật sự xong rồi. Nhị điện hạ, chúng ta trước đem thông thiên họa dám thu hồi đi thôi. Huyền ương cũng biết trước mắt bọn họ tộc đối mặt vấn đề lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có quay lại đường sống. Vô dụng, kia hiên viên văn thần thật là rào hoạt, không biết hắn dùng cái gì yêu khí. Vừa mới ta cũng thử, không có biện pháp thu hồi thông thiên hỏa giám." Dư Mạnh cười khổ nói, đây mới là hắn vì cái gì sẽ cảm thấy xong rồi nguyên nhân. Đương Hiên Viên Văn Thần biến trở về bản thể bay lên thiên thời điểm, Dư Mạnh liền ở tộc nhân đuổi giết Hiên Viên Văn Thần thời điểm, đi nếm thử thu hồi thông thiên hỏa giám, chính là lại bị một tầng kim quang cấp chặn, căn bản liền thu không trở về thông thiên hỏa giám. Dư Mạnh lại không giống Hiên Viên Văn Thần có cái long hoàng bí cảnh như vậy không gian, nếu không có thể trực tiếp đem toàn bộ địa cung dọn đi vào. Cũng liền không cần lo lắng thông thiên họa dám sẽ bị phát hiện. Chương 605 kéo cái đệm lưng. Âm vang một tiếng lớn hơn một tiếng tiếng sấm ở chúng yêu tu đỉnh đầu vang lên. Mắt thấy thùng nước thô lôi kiếp liền phải đánh xuống tới. Dư bi trong lòng lại như thế nào không muốn, cũng chỉ có thể đem hộ tộc đại trận đóng cửa. Nếu là lấy vì cường chống mở ra hộ tộc đại trận, đến lúc đó cũng chỉ có thể bị hủy bởi lôi kiếp dưới không nói. Còn không duyên cơ giúp hiên viên văn thần đường đi như vậy nhiều lôi đỉnh chi lực. Cũng may hiện tại toàn bộ tam vĩ huyền lang tộc tộc địa trên không đều bị nạp vào độ kiếp phạm vi, đảo cũng không ai thừa dịp hộ tộc đại trận đóng cửa thời điểm bọt vào nhân gia tộc địa, lúc này trừ bỏ hiên viên không dẫn dắt long tộc một chúng, mà khác đều hận không thể xa xa rời đi nơi này, vạn nhất bị lôi kiếp tính đi vào, kia chính là không thể thiện. Có thể nói, lúc này cách như vậy nhiều năm mới khoan thai tới muộn lôi kiếp, xác thật là so giống nhau độ kiếp kỳ lôi kiếp phải cường hãn rất nhiều. Hiên Viên Văn Thần vẫn luôn vẫn duy trì bản thể tới đối kháng, kia từng đạo uy lực cự đột nhiên lôi kiếp, tuy rằng quanh thân bị lôi kiếp phách gần ẩn phim hắc, chính là Hiên Viên Văn Thần khí thế cũng trở nên càng ngày càng cường. Chúc mừng, Hiên Viên tộc trưởng. Hồ Tích mỉm cười chiều Hiên Viên không trước tiên chúc mừng, thẳng xem kia Hiên Viên Văn Thần độ kiếp tư thế, liền biết lần này lôi kiếp trên cơ bản là không có vấn đề. Đa tạ, đa tạ. Hiên Viên không lực chế không được muốn ngửa mặt lên trời cười ha, ha. cũng may phòng trường đến nơi đây là bên ngoài. Bên người còn có rất nhiều người ngoài ở, đảo cũng kịp thời nhìn xuống Hiên viên tộc trưởng quả nhiên là hảo phúc khí đáng thương nhà ta tiểu cửu hiện giờ lại đã trở thành phế nhân Cơ mẫu tinh thực hụt hơn nói, lần này mưu hoa, hắn có thể nói là vừa mất phu nhân lại thiệt quân Không chỉ là kết thành đồng minh tam vĩ huyền lang tộc xuất hiện đại bại lộ, phóng nhãn nhìn lại Nguyên bản đứng ở phượng tộc trận doanh những cái đó yêu tộc Hiện giờ đối đãi bọn họ phượng tộc ánh mắt cũng bắt đầu phóng sinh biến hóa càng không cần phải nói hắn kia đã bị phế đi ruột thịt nữ nhi cơ linh tú. Cơ tộc trưởng đây là nói cái gì lời nói, nhà ngươi tiểu kiểu bị phế là không giả, nhưng là ngươi nếu bỏ được nói, cũng không phải không thể chữa khỏi. Làm thượng cổ thần thú nhanh núi, mặc kệ là long tộc vẫn là phượng tộc, đều có các tộc bảo mệnh thủ đoạn, mà chưa chỉ cơ linh tú thương thế, cũng bất quá là xem thân là tộc trưởng cơ mẫu tính có thể hay không bỏ được dùng những cái đó thủ đoạn thôi. Ừ, hiên viên tộc trưởng quả thật là tài đại khí thô. Ta nhưng thật ra muốn cứu trị tiểu cửu chỉ tiếc ta phượng tộc chí bảo huyền phượng đan lại là không biết bị cái nào tiểu tắc cấp trộm đi. Cơ mẫu tính hừ một tiếng, hắn trong lòng tuy rằng không xác định cơ linh tú rốt cuộc là dư mánh thường vẫn là hiên viên văn thần thường nhưng là lại có thể khẳng định, huyền phượng đan cũng không ở dư mánh nơi này, ngược lại là hiên viên văn thần bên kia vẫn luôn bị hắn liệt vào số một hoài nghi đối tượng. Kỳ thật, liền tính cơ mẫu tính tìm về huyền phượng đan, cũng sẽ không dùng nó tới chữa khỏi cơ linh tú Bất quá là lời nói đổi lời nói như thế vừa nói thôi, ít nhất người ở bên ngoài nghe tới, không phải hắn làm phụ thân luyến tiếp thứ tốt, bất quá là lòng có dư mà lực không đủ thôi. Hiên viên không sờ sờ cái mũi, hắn có thể nói cái gì, rốt cuộc hắn cũng đoán được kêu huyền phượng đàn khả năng thật bị nhà mình con thứ ba cầm đi, chỉ là cái gì đều không nói nhưng thật ra có vẻ trộn dạng, vì thế liền nói, chẳng lẽ các ngươi phượng tộc liền dựa vào cái này huyền phượng đàn không thành, không thành tưởng, hiên viên chống không câu này thuận miệng hỏi lại. Thật đúng là khiến cho cơ mẫu Tĩnh không lời gì để nói, tổng không thể nói bọn họ Phượng tộc xác thật không biện pháp khác, kia chẳng phải là có vẻ Phượng tộc thực lực, nếu là nói có biện pháp, kia hiện tại Nữ Nhi còn nằm ở tẩm cung muốn chết muốn sống đâu. Trong lúc nhất thời không khí lại lần nữa ngưng kết, mọi người đều ý tưởng giống nhau đem ánh mắt đầu hướng về phía không trung cự long trên người, "Ân, này lôi kiếp phách đủ kính." Cơ hồ là thiên kiếp liên tục bao lâu, Tam Vĩ Huyền Lang tộc hộ tộc đại trận liền đóng cửa bao lâu, thật sự là hiên viên thần cũng chế nhạo. Rõ ràng độ kiếp địa phương có thể lựa chọn ra hộ tộc đại trận phạm vi, nhưng hắn cố tình chính là tạp ở hộ tộc đại trận mở ra bên cạnh, hận dư vi phụ tử đều tưởng tiến lên giết hiên viên văn thần. Thằng đến sở hữu lôi kiếp đều thuận lợi kết thúc, dư vi phụ tử tưởng ở trước tiên mở ra hộ tộc đại trận, chỉ là đã sớm canh giữ ở một bên hiên viên không một chúng, lại như thế nào khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhưng xem kia dư vi phụ tử trột dạ dạ, liền không có không tin kia địa cung tồn tại, lập tức cũng không đợi hiên viên không đợi viên phân phó Trực tiếp một hống mà thượng nhảy vào tam vĩ huyền Lang tộc tộc địa. Bọn họ đều nhớ rõ kêu hiên viên văn thần lên không khi vị trí, có tâm yêu tu nhưng cũng không thiếu, không bao lâu liền tìm được rồi địa cung nơi vị trí. Lúc này toàn bộ tam vĩ huyền Lang tộc tộc địa đều lâm vào một loại mạc danh khẩn trương không khí chung. Vẫn luôn canh giữ ở hiên viên văn thần bên người hiên viên không nhưng thật ra không nóng nảy hiện tại liền đi vào, dù sao đã có tiên phong qua đi dò đường, hắn vẫn là thủ nhi tử thuận lợi xong việc hảo, lại một cái. Hắn cũng phát hiện tam vĩ huyền lang tộc một ít dị thường, tựa hồ bọn họ tộc nhân thiếu có chút đáng thương, lập tức hắn liền đoán được có thể là dư vi phát hiện sự phát, đem đại bộ phận tộc nhân rời đi. Hiên viên không nguyên bản cũng không tính toán đem toàn bộ tam vĩ huyền lang tộc hoàn toàn dị tộc, trước bất luận nhiều tạo sát nghiệt nguyên nhân này, liền tính là xem ở tiên giới tình thế, cũng không có khả năng thật sự đem toàn bộ tam vĩ huyền lang tộc nhổ tận gốc, nhưng là đưa bọn họ từ nhị lưu yêu tộc thế lực thanh trừ, điểm này nhưng thật ra có thể làm đến Chờ hiên viên văn thần hấp thu xong rồi tường linh khi sau, địa cung thông thiên họa giám cũng bị phát hiện, các tộc tới tộc trưởng hoặc là đại biểu đều bắt đầu thảo phạt nổi lên dư huy, ai kêu hắn là tam vĩ huyền lang tộc tộc trưởng. Địa cung tình huống, không có ai sẽ tin tưởng dư huy là không biết gì, liền tính dư huy lúc này muốn tìm cái người chịu tội thay ra tới, ở đây cũng không có đồng ý. Dư huy, ngươi còn có cái gì nhưng nói, vốn là đứng ở một bên cơ mậu tĩnh, giờ khác này vì phủi sạch quan hệ, Tự nhiên là muốn ở trước tiên làm ra gương tốt. Ha ha, cơ mẫu tĩnh, đừng biểu hiện giống như ngươi thực chính nghĩa bộ dáng, chẳng lẽ ngươi liền không đoán được. Dư bi giống thật mà là giả cười cười, trong lòng biết hắn lần này chạy trời không khỏi nắng, nhưng là xem cơ mẫu tĩnh cực lực phủi sạch quan hệ bộ dáng, không biết như thế nào, chính là không nghĩ làm đối phương hảo quá Đánh rắm, ta có thể biết được cái gì. Cơ mẫu tĩnh đại kinh thất sắc, mắt đều khí đỏ, dư bi những lời này thật sự là nghĩa khác rất nhiều, càng là ý đồ đáng chết Hừ hừ, hai ta tương giao này lâu rồi, ngươi nói ngươi không biết, ngươi cảm thấy ai sẽ tin tưởng. Dư bi cũng không sợ chính mình nói như vậy khởi phản tác dụng, ngược lại chính là như thế vẫn luôn bái cơ mẫu tĩnh không bỏ, liền tính hắn tam vĩ huyền lang tộc lần này thất bại, cũng nha tún thượng phượng tộc cùng nhau ngã vào đáy cốc mới được. Ta giết ngươi. Cơ mẫu tĩnh giận dữ, hắn dã tâm là đại, nhưng cũng là phân tình huống, không có khả năng biết rõ con đường phía trước gặp đèn, còn một hai phải bước lên đi. Cho nên dư huy như vậy mạnh mẽ trói định, cơ mẫu tính tự nhiên là không thể nhịn. Cơ mẫu tính, người muốn giết người diệt khẩu sao? Phượng tộc tuy rằng địa vị vẫn luôn cùng long tộc Tây Bình, chính là phía dưới cũng có không ít yêu tộc bất mãn phượng tộc, thấy cơ mẫu tính một bộ hận không thể lập tức giết dư huy bộ dáng, không khỏi bắt đầu khả nghi. Ha ha ha dư huy vừa nghe, tức khắc cười ha ha, mặc kệ này đó tộc trưởng ngầm như thế nào tưởng, nhưng là mặc kệ là ai, đều không thể không hề giã tâm, thế nhưng có Tự nhiên sẽ có sở hành động, cơ mẫu tính lần này liền tính tài không được, lại cung cấp phượng tộc phát triển để lại thai hoàng ẩm. Các người đừng bị dư vi cái này tiểu nhân cấp lửa, ta có thể thề với trời, căn bản không biết địa công việc. Vì phượng tộc, cơ mẫu tính rủ cho trong lòng lại có khí, lúc này cũng cần thiết đứng ra phát hạ lời thề. Đáng tiếc hoài nghi hạt giống đã gieo, liền tính hiện tại mọi người miễn cưng tin, nhưng là trong tương lai một ngày nào đó, một khi lại phát sinh cái gì bất lợi với yêu giới sự kiện. Như vậy phượng tộc sớm hay muộn vẫn là sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chương 606 Người Thua Làm Giặc Dư huy, sắp đến lúc này, người còn không nói sao. Hiên viên không ở hiên viên văn thần cùng đi ở đi vào địa cung lối vào, liền tính còn không có đi vào xem, cũng biết bên trong là cái gì ca bộ dáng. Ha ha, thanh giả vì vương người thua làm giặc, đến lúc này, ta không có gì nhưng nói, chỉ hy vọng các tộc tộc trưởng có thể vương tha tộc của ta vô tội con cháu. Dư huy sắc mặt đạm nhiên. Bại chính là bại, nghĩ sai thì hỏng hết thất chi chút xíu, lúc trước liền có thuộc hạ khuyên hắn đem địa cung kiến ở nơi khác, chỉ là hắn cảm thấy ở tộc địa an toàn nhất, kết quả làm hắn cảm thấy an toàn nhất địa phương, lại cuối cùng trở thành nguy hiểm nhất địa phương. Dư vi, ngươi cái gì cũng không chịu lời nói, ai có thể bảo đảm ngươi tưởng bảo hộ tộc nhân liền đều là vô tội đâu. Hiên viên không thanh âm đạm mạc, địa cung chân tướng cần thiết muốn hỏi ra tới, đây là liên quan đến toàn bộ yêu giới sự tình. Ngươi Dư vi hai mắt trừng Không nghĩ tới từ trước đến nay tự xưng là quân tử hiên viên không, thế nhưng sẽ lấy tộc nhân của hắn uy hiếp hắn. Hiên viên giống ruột nói ngươi đều câu ta nhi tử Nguyên Thần, ta còn cùng ngươi tại đây trang quân tử, đương ai là thánh phụ đâu. Nếu hiên viên không biết thánh phụ cái này từ nói, đứng ở hiên viên mình không biên có các tộc tộc trưởng, tất cả đều không nói lời nào nhìn chằm chằm dư uy, mà bị dư uy che ở phía sau dư mánh hai mắt đỏ bừng, nhưng cũng biết hiện giờ tưởng lại nhiều đều là vô dụng. Có thể nói, hiện tại dư uy phụ tử Thậm chí là toàn bộ tam vĩ huyền lang tộc đều ở vào phi thường bị động trạng thái, lại hoặc là nói, hiện tại bọn họ mặc kệ ở vào cái nào suy tính, đều không thể cự tuyệt hiên viên không bọn họ hỏi chuyện. Cuối cùng, dư bi bách với đối tộc nhân bảo hộ, cuối cùng vẫn là trả lời hiên viên chống không vấn đề, không chỉ là công đạo địa cung tác dụng, cuối cùng còn giúp đem những cái đó nguyên thần từng người quý vị. Từ đây, tham dự lần này bao vây tiếu trừ tam vĩ huyền lang tộc chúng tộc tộc trưởng mới phát hiện bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu may mắn, thiếu chút nữa. Bọn họ toàn bộ yêu giới liền trở thành tam vĩ huyền lang tộc thống trị địa bàn, mà các tộc liền tính sẽ không hủy diệt nhưng tương lai nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Đồng thời, bọn họ cũng nên may mắn, hoàn giới đến nay cùng tiên giới còn có liên hệ, không nghĩ tới, cùng phiến tiên đạo dưới có rất nhiều tu chân vị diện là cùng tiên giới vô pháp lấy được liên hệ, nếu là hoàn giới cũng là như thế, kia lần này yêu giới đem nên đón hạo kiếp, sẽ là thật sự sẽ điên đảo rất nhiều thế lực thiên tiểu nhân chủng tộc. Dư uy, ngươi cũng biết. Nếu là cho các ngươi thành công, đem có bao nhiêu cái yêu tộc như vậy biến mất ở hoàng giới. Như thế chế tạo sát lược, ngươi sẽ không sợ tam vĩ huyền lang tộc đã chịu thiên đạo chế tại sao? Hiên viên không nghe xong dư vi phụ tử kế hoạch sau, lập tức phía sau lưng liền kinh ước. Nay đôi phụ tử giã tâm có thể nói hoàn toàn thể hiện ở địa cung kế hoạch thượng. Ở hơn 1.000 năm trước, dư vi phụ tử liền bắt đầu xuống tay bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ nguyên kế hoạch đó là lợi dụng các tộc dòng chính huyết mạch nguyên thần tàn thiến. Tiện đà thông qua một loại thần bí phương thức tiến hành dung hợp luyện chế, đương nhiên tại tiến hành này một bước trong lúc, còn cần đối này đó nguyên thần tản phiến thực thi dẫn thần thuật, thuật pháp này sẽ thông qua này đó nguyên thần tản phiến đi bước một đem thuộc về chủ thể hết thể rời đi lại đây. Mà bọn họ không có trực tiếp câu nệ nguyên thần chủ thể, cũng là vì phòng ngừa bị yêu giới các tộc phát hiện, rốt cuộc muốn đem cuối cùng kế hoạch thi triển thành công, yêu cầu không đơn giản là một hai cái nguyên thần mới được. Ở này đó bị dư vi phụ tử theo dõi mục tiêu chung. Hiên viên văn thần là khó nhất làm một cái, đương nhiên ở hiên viên văn thần tuổi nhỏ thời điểm, nhưng thật ra dễ đối phó, nhưng là không chịu nổi khi còn nhỏ hiên viên văn thần đều là ở Long tộc địa bàn hoạt động. Lại một cái cũng là vì, dư vi phụ tử được đến thông thiên họa dám bất quá hơn 200 năm thời gian, tại đây phía trước, bọn họ dùng giam cầm nguyên thần tàn thiến yêu khí, không phải phẩm cấp quá thấp, chính là công năng không đủ cường đại. Kế hoạch lúc đầu thời điểm xuất hiện quá rất nhiều vấn đề. Thẳng đến bọn họ sau lại không thể nghi ngờ chung ở một chỗ thượng cổ bí cảnh được đến thông thiên hòa giám Từ đây, bọn họ kế hoạch liền càng ngày càng thuận lợi Nếu lần này không phải bị hiên viên văn thần vừa lúc đánh vỡ Chỉ sợ nếu không 2-3 năm thời gian Dư vi phụ tử kế hoạch là có thể đủ thành công Đến lúc đó, phượng tộc khả năng đã ở dư vi tính kế hạng Bị long tộc từ yêu giới đỉnh kéo xuống từ đây chưa gượng dậy nổi không nói Các đại yêu tộc cũng đều sẽ thực lực lùi lại rất nhiều Mà tam vĩ huyền lang tộc cuối cùng sẽ trở thành toàn bộ yêu giới bá chủ cũng may kế hoạch ở mấu chốt nhất thời điểm bị phát hiện lúc này mới cứu lại đại bộ phận yêu tộc vì thế đã biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn cùng với khả năng sẽ phát sinh kết quả sau ở đây chủng tộc không một không đối long tộc cảm thấy vạn phần cảm kích bất quá dư Huy ở trả lời hiên viên không bọn họ vấn đề khi cũng không có đem liên quan tới như thế nào nhằm vào Phượng tộc kế hoạch nói ra nếu dư Huy muốn lôi kéo phượng tộc đương đẹp lưng liền không khả năng lại nói ra cái gì đối phượng tộc Hữu lực nói tới Đáng thương từ đầu đến cuối, cơ ngộ tính còn không biết, hắn vẫn luôn đều ở vào Dư Vi trong kế hoạch, bất luận chuyện này cuối cùng kết cục như thế nào, phượng tộc kết cục đều sẽ không có thật tốt. Ở yêu dối các tộc liên hợp hạ, Tam Vĩ huyền lang tộc cuối cùng vẫn là bị hợp lực đánh chết một bộ phận như toan phản kháng trong tộc con cháu, Dư Vi phụ tử tuy rằng chưa từng có nhiều phản kháng, chính là cuối cùng cũng trốn bất quá một cái tử cụ. Nhưng thật ra trước khi chết, Dư Mạnh ý vị thâm trưởng đối hiên viên văn thần nói một câu nói, Mặc kệ ở đây mặt khác yêu tu là như thế nào tưởng, dù sao Hiên Viên Văn Thần trong lòng tức khắc cảm thấy thực phức tạp. Muốn nói dư mãnh lưu lại những lời này, đúng là cùng Huyền Phượng Đan có quan hệ, nguyên lời nói là, ngươi có biết Huyền Phượng Đan vì cái gì là phượng tộc chí bảo, chính là lại chưa từng thấy bất luận cái gì một cái phượng tộc người dùng nó. Hiên Viên Văn Thần lạnh lùng nhìn dư mãnh cũng không có nói tiếp, quyền đương không có nghe thấy, bởi vì liền tính Huyền Phượng Đan ở trên tay hắn, lúc này lại là không có khả năng thừa nhận. Một khi nói tiếp còn không phải là gián tiếp thừa nhận chính mình cầm huyền phượng đan. Dư đột nhiên câu này hỏi chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là ở đây chư vị lại có mấy cái là ngã ngãng, cơ hồ đều nghe được, nhưng là thấy hiên viên văn thần trên mặt không chút biểu tình không nói, cũng không có đối này làm ra đáp lại, cho nên trừ bỏ tâm tư thâm trầm, tuyệt đại đa số cũng chưa đem cái này tiểu nhạc đệm đặt ở trong lòng. Chờ tam vĩ huyền lang tộc sự tình tiến vào kết thúc khi, đã sớm kiềm chế không được cơ mẫu tính tìm được rồi hiên viên văn thần huyền Phượng đan làm phượng làm bảo Phàm là có một tia khả năng, hắn đều phải nghĩ cách tìm về đi. Dư đột nhiên câu này hỏi chuyện, cũng càng thêm kiên định cơ mộ Tĩnh phía trước hoài nghi, hắn vẫn luôn đều cho rằng Huyền Phượng Đan ở Hiên Viên Văn Thần trong tay, đến nỗi là như thế nào được đến tay, ở cơ mẫu Tĩnh xem ra, quá trình đã không quan trọng, quan trọng là Huyền Phượng Đan có phải hay không ở Hiên Viên Văn Thần nơi đó. Hiên Viên Văn Thần, ta phượng tộc Huyền Phượng Đan đối với các ngươi Long tộc hoàn toàn vô dụng, nếu ngươi cũng xem xét đủ rồi, không bằng sớm một chút trả lại cho ta đi. Cơ mẫu tĩnh nhìn chầm chầm hiên viên văn thần biểu tình, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra một chút sơ hở tới. Cơ tộc trưởng, ngươi lời này nói rất đúng không đạo lý, nếu là các ngươi phượng tộc trí bảo, kia lại cùng nhà ta văn thần có gì quan hệ, đường chính mình tìm không thấy bảo bối không báo cáo kết quả công việc được, liền lấy ta nhi tử làm bẻ. Cũng không đợi hiên viên văn thần nói chuyện, hiên viên không trực tiếp liền tiếp nhận cơ mẫu tĩnh hỏi chuyện. Hừ, hiên viên không, ngươi cũng đừng đánh với ta qua loa mắt, kia dư Cơ mẫu tính không vui nói. Dư đột nhiên lời nói ngươi cũng tin, kia ấn ngươi như thế lý giải, có phải hay không phía trước dư vì nói, chúng ta cũng nên suy xét suy xét, ngươi phượng tộc có phải hay không sáng sớm sẽ biết bọn họ kế hoạch, cô ý giấu mà không báo, lại hoặc là, các ngươi phượng tộc kỳ thật cũng tham dự trong đó. Hiên viên không mày một trọn, trong giọng nói không khỏi mang theo chút vui sướng khi người gặp họ ý vị. Chương 607 Ngoài ý muốn sự kiện. Huyền phượng đan sự tình quan trọng đại, hiên viên không. Ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ta phượng tộc hay không tham dự tam vĩ huyền Lang tộc bí mật, không phải hắn dư huy định đoạt, càng không phải có thể tùy ý nghi ngờ, ta phượng tộc trên dưới, hành đến chính ngồi đến đoan. Cơ mậu tĩnh thập phần buồn bực, hận cực kỳ kéo hắn xuống nước dư huy cùng hiện tại chuyện xưa nhắc lại hiên viên không. Là thật là giả, hay là là ai nói tính, này đó đều đến dựa vào chính mình đi phân biệt, cơ mậu tĩnh, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nhân tộc câu này chân ngôn nói còn là phi thường đối. Hiên viên không xem cơ mẫu tính cũng nóng nảy, đảo cũng không lại tiếp tục để phượng tộc bị dư vi bôi nhọ sự tình. Ha hả cơ mẫu tính chào phúng cười cười, nhưng là cũng biết hiện tại không có lập trường tiếp tục nắm huyền phượng đàn sự tình không bỏ, không phải huyền phượng đàn không quan trọng, mà là trước mắt thời cơ không đúng lắm. Có hiên viên chống không ra tiếng, huyền phượng đàn sự kiện thực mau liền phai nhạt xuống dưới, cũng là dư đột nhiên thoại bản liền nói giống thật ma la giả, cũng không phải chỉ tên nói họ nói huyền phượng đàn liền ở hiên viên văn thần trong tay. Nói trắng ra là, dư manh chính mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ là dựa vào trực giác nhận định huyền phượng đan liền ở hiên viên văn thần nơi đó thôi. Chỉ là lời này nếu là từ hắn trong miệng nói chém đinh chặt sát, đảo không thấy được sẽ khiến cho cái gì người thường. Ngược lại cùng dư vi giống nhau, đem hám hại nói dùng loại này mơ hồ chữ hoặc là phương thức biểu đạt ra tới, liền khẳng định sẽ dẫn phát khởi một ít nghi ngờ. Sắp đến cuối cùng còn kém điểm bị dư manh bày một đạo, hiên viên văn thần trong lòng nhiều ít có chút cách hứng cũng chính là phượng tộc bởi vì lần này Tam Vĩ Huyền Lang tộc sự tình, ở yêu giới địa vị cũng có chút phong vũ phiêu diêu, nếu không cơ mẫu tính khẳng định sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc chất vấn. Bất quá cho dù về sau cơ mẫu tính lại chuyện xưa nhắc lại, hắn cũng có cũng đủ biện pháp đem chính mình trích rõ ràng, nhưng thật ra này Huyền Phượng Đan chân thật tác dụng, thật đúng là đừng nói, Hiên Viên Văn Thần sâu trong nội tâm là thập phần tò mò. Tự bắt được Huyền Phượng Đan sau, Hiên Viên Văn Thần cũng không thiếu hạ sức lực nghiên cứu. Vốn dĩ đi phế bỏ cơ linh tú thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có huyền phượng đàn cái này ngoài ý muốn chi hỷ, nhưng là nếu được đến như vậy bảo vợ, hiên viên văn thần trước tiên liền nghĩ đến lúc đó đưa cho điền tú vân, cũng coi như là phượng tộc cho nàng bồi thường. Đến nỗi đem huyền phượng đàn đưa còn cấp phượng tộc ý tưởng, hiên viên văn thần đừng nói có, chính là liền tưởng cũng không từng nghĩ tới, nếu không lúc trước cũng sẽ không không chút do dự từ cơ linh tú nơi đó lấy đi nó cho nên cơ mẫu tính chú đỉnh cả đời này đều đừng nghĩ phải về huyền phong đan. Đương yêu giới chúng yêu tộc liên hợp quân từ tam vĩ huyền lang tộc rút lui khi, cho thấy địa cung chuyện này hoàn toàn kết thúc, những cái đó sớm một bước bị dư vi trưởng tử mang ly tam vĩ huyền lang tộc cũng không có người quan tâm, nhưng thật ra tộc địa dư lại tới, trừ bỏ thái độ cường ngạnh bị ngay tại chỗ xử lý, mặt khác nhận sai thái độ tốt, cũng đều hảo hảo tồn tại. Chỉ tiếc trải qua chuyện này, dù cho các tộc không có hạ nhẫn tâm tiêu diệt toàn bộ tam Vĩ huyền Lang tộc Nhưng là trên thực tế tam vĩ huyền Lang tộc trong tương lai ngàn năm gian đều đừng nghĩ lại tiến vào các tộc tầm nhìn. Trận này phong ba, có thể nói đã động tam vĩ huyền Lang tộc căn bản. Ba tháng sau, hết thể đều khôi phục bình tĩnh. Nô Long Áo suy yếu mở mắt ra, toàn thân chỉ có một cảm giác đó chính là đau, nhưng là ở cảm nhận được kịch liệt đau đớn rất nhiều, Long Áo sắc mặt dần dần hiện ra một tia kinh hỉ Lao Đại, Người Tỉnh, đều là hiên viên văn thần hộ vệ. Long Áo là sở hữu chuyên trúc với hiên viên văn thần hộ vệ đội lao đại. Long hành, đây là nào? Long áo có chút cố hết sức hỏi. Lão đại, đây là điện hạ thiên điện, nói là ngươi bị thương quá nặng, liền đem ngươi phóng nơi này dưỡng thương. Long hành thành thật công đạo nói. Điện hạ như thế nào, còn có tam vĩ huyền lang tộc như thế nào? Long áo quan tâm hỏi. Chúng ta điện hạ một chút việc đều không có, hiện tại đã là độ kiếp kỳ tu vi, nhưng hâm mộ đã chết mặt khác hoàng tử đâu. Đến nỗi tam vĩ huyền lang tộc, lúc này tự nhiên là trốn không thoát hảo. Long hành ngữ mang tiêu ngạo nói. Ta hôn mê bao lâu? Long áo vừa nghe tựa hồ thời gian đã qua đi đã lâu, rốt cuộc hắn ngất xịu thời điểm, tộc trưởng đều còn không có tới đâu. "Nga, ta ngẫm lại, giống như mau 3 tháng, điện hạ nói ngươi là dùng cấm thuật, bị phản phệ, bất quá ngươi yên tâm, điện hạ riêng dùng cực hảo chữa thương thánh dược, chờ thương hảo sẽ không lưu lại cái gì không tốt vấn đề." Long hành cho rằng Long áo lo lắng thương thế, liền cẩn thận cùng hắn giải thích một chút. "Nguyên lai like như thế lâu rồi a?" Long áo cảm khái một câu, Đảo cũng không lại tiếp tục nói cái gì, trong lòng biết lần trước địa cùng một hàng, hẳn là đã hoàn toàn kết thúc, nhưng thật ra hắn phải nắm chặt dưỡng thương, thật sớm ngày trở lại điện hạ bên người báo đáp điện hạ ân cứu mạng. Mà long áo tâm tâm niệm niệm hiên viên văn thần, lúc này đang ở chính mình trong phòng ngủ nghiên cứu huyền phượng Đan đương nhiên còn có như cũ nằm ở Trấn nguyên quan trung, mỗi ngày chỉ có thể tỉnh lại trong chốc lát điền tú vân. Vân nhi, ngươi nhưng nhìn ra này có cái gì không giống nhau. Hiên viên văn thần một mình nghiên cứu hồi lâu cuối cùng là không có nghiên cứu ra tới cái gì tên tuổi, cho nên lúc này mới nghĩ đến không bằng làm Điển Tú Vân cũng cùng nhau nghiên cứu. Cũng là hiên viên văn thần phía trước vẫn luôn luyến tiếp mệnh nhọc đến Điển Tú Vân, cũng may này 3 tháng tới, bởi vì hắn ký ức khôi phục, Điển Tú Vân tâm tình cũng hảo, thương thế khôi phục cũng thực rõ ràng, hắn lúc này mới dám để cho nàng đi theo nghiên cứu. Cách cái quan cái Điển Tú Vân Ngạch hiên viên văn thần một phách đầu, hảo sao, quan nghị đến Điển Tú Vân hiện tại thân thể trạng thái hảo rất nhiều. Lại quên mất nàng còn không có hoàn toàn thoát ly chấn nguyên quan, cách một tầng quan cái, liền tính muốn cùng hắn cùng nhau nghiên cứu huyền phượng đan, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực, ra không được a Tính, ngươi lấy gần một ít, ta trước nhìn xem. Điền tú vân vô ngữ phân phó nói, nhưng là trong giọng nói lại là lộ ra từ trước không có thân mật, trưởng phu của nàng đã trở lại, nàng có thể cảm nhận được. Hiên viên văn thần nghe lời đem huyền phượng đan hướng chấn nguyên quan trước thấu thấu, bảo đảm điền tú vân có thể xem rõ ràng còn sẽ không bởi vì góc độ vấn đề cảm thấy không thoải mái. Điền Tú Vân nhìn lại viên Huyền Phượng Đan, một tầng màu hồng nhạt như thế nào qua mang, chỉ bằng vào ngoại hình tới nói, Điền Tú Vân cảm thấy phi thường đẹp. Chờ Điền Tú Vân còn tưởng lại cẩn thận nhìn nhìn thời điểm, đột nhiên dị biến đột sinh, chỉ thấy kia viên nguyên bản tản ra nhu hòa đạm quang Huyền Phượng Đan, nháy mắt hóa thành một sợi hồng quang thông qua trấn nguyên quan hút vào Điền Tú Vân giữa mày. Vân Nhi, Hiên Viên Văn Thần hoảng sợ hô, dị biến phát sinh quá nhanh, hắn căn bản là ngăn cản không được. Trong lòng hối hận liên tục sớm biết như thế, liền không nên đem huyền phượng đàn lấy ra tới. Đừng lo lắng. Chỉ tới kịp công đạo này ba chữ, hảo không dung tỉnh lại Điển Tú Vân, lại lần nữa lâm vào trong bóng đêm. Vân Nhi, Vân Nhi. Trấn Nguyên quan ngoại hiên viên văn thần sốt ruột vỗ Trấn Nguyên quan, nhưng lại không dám quá mức dùng sức, tưởng đem Điển Tú Vân trực tiếp ôm ra tới, lại lo lắng sẽ không không biến khéo thành vụ. Đáng tiếc đã lâm vào trong bóng đêm Điền Tú Vân. Cũng không biết lúc này hiên viên văn thần trong lòng là như thế nào hối hận cùng thống khổ, hiển nhiên là đã đem sai lầm đều ôm ở trên người mình. Vân nhi, người nhất định phải hào hảo. Hiên viên văn thần hai mắt đỏ bừng, sắc mặt thống khổ không thôi. Hắn thật vất vả khôi phục ký ức, rốt cuộc có thể cùng thê tử tương nhận, trên địa cầu ngắn ngủn mấy chục năm ở chung, so với hắn đã từng bất luận cái gì một cái giai đoạn nhật tử đều phải khắc cốt minh tâm, nhưng hiện tại, lại bởi vì hắn không cẩn thận, dẫn tới loại này vô pháp xác định tình huống Hiên viên văn thần hận không thể một trưởng phế đi chính mình mới hảo. chương 608 thời gian trôi mau Thời gian từ biệt vội vàng 5 năm, tựa trong chấp mắt nhật tử liền đi qua giống nhau. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, 5 năm thời gian cũng không tính trưởng, tu vi cao tu sĩ, thường thường một bế quan chính là vài thập niên, cẳng có bế quan dùng hết thượng trăm năm lâu, cho nên cái này 5 năm thời gian, thật sự không tính cái gì. Nhưng là này 5 năm tới, đối với hiên viên văn thần tới nói, Mỗi một ngày đều như là một năm như vậy trường, lại hoặc là càng dài, tóm lại, ở Điển Tú Vân lại một lần hôn mê sau, hắn tuy rằng trải qua một loạt nghiệm chứng cùng cô vấn, xác định Điển Tú Vân cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là lúc trước thật là bởi vì hắn nguyên nhân dẫn tới Điển Tú Vân lâm vào hôn mê, cho nên mấy ngày nay, hắn một bên thầm hận chính mình, một bên lo lắng Điển Tú Vân thân thể, thật nhiều thứ đều hận không thể có thể đem kêu huyền phượng đàn cấp làm ra tới, đáng tiếc không có một lần thành công. mấu chốt nhất chính là Có một lần, Hiên Viên Văn Thần thật sự lo lắng khẩn, biến nghị nếm thử đi dẫn Huyền Phượng đan ra tới, cũng là Hiên Viên Văn Thần Nguyên Thần toàn bộ quy vị sau, truyền thừa thuận lợi giải khai bốn trảo kim long kia bộ phận nội dung, Hiên Viên Văn Thần mới biết được không ít bí pháp. Chính là cứ việc như thế, lần đó nếm thử, thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn, chủ yếu vẫn là đối điển Tú Vân không tốt lắm ngoài ý muốn, từ đây, Hiên Viên Văn Thần cũng không dám nữa dễ dàng đi nếm thử, phải biết rằng so với điển Tú Vân vẫn luôn hôn mê, khả năng chung có một ngày có thể tỉnh lại. Hiên viên văn thần tự nhiên không dám mạo sẽ muốn điển tú vân mệnh nguy hiểm. Điện hạ, nghe nói kia phượng tộc cơ tộc trưởng, lại phái người tới tìm chúng ta tộc trưởng muốn cái kia cái gì huyền phượng Đan thật là phiên nhân, này đều 5 năm, hàng năm đến lúc này đều tới một hồi. Long áo cao mày trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ Cũng là long áo không biết kia huyền phượng đàn đúng là hiên viên văn thần trong tay, nếu không cũng sẽ không dùng cái này ngữ khí. Không cần để ý tới, phụ thân đều có định đoạn, hôm nay nếu là không có gì sự tình Liền trước như vậy đi. Hiên viên văn thần đã chuẩn bị hồi phòng ngủ. Ngày 5 năm tới, hiên viên văn thần mỗi lần xử lý xong công vụ liền sẽ trở lại phòng ngủ. Ngày ngày không rơi hạ, ngay cả có ra ngoài sai sự, cũng đều giao cho long áo. Thật sự là long áo làm không được, liền giao cho mặt khác huynh đệ đi làm. huống hồ, hắn hiện tại đã tiến vào độ kiếp kỳ. Long tộc nơi này đã rất ít có yêu cầu xuất động chuyện của hắn. Ngay cả dị vãng hàng năm đóng quân vô vọng tiên, cũng đổi thành khác huynh đệ đi. Long áo tập mãi thành thói quen cáo lui rời đi Mấy năm nay, nhà mình điện hạ vẫn luôn là như thế, hắn cũng rất rõ ràng điện hạ như thế là nguyên nhân, tuy rằng có chút cảm thấy điện hạ quá mức như nữ tình trường, nhưng là thân là thuộc hạ, cũng chỉ có nghe lệnh phân, nơi nào lại có thể tùy ý đi để cái gì ý kiến. Hiên viên văn thần trở lại phòng ngủ sau, trước tiên liền mau chân đến xem điền tú vân trạng thái, lại không thành tưởng, mới vừa đi gần trấn nguyên quan, liền phát hiện bên trong không có một bóng người, quăng cái nhưng thật ra hảo hảo cái ở mặt trên. Trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, nhiều nhất vẫn là lo lắng. "Thật xấu a." Một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên. "Vân Nhi." Nguyên bản trước mặt không có một bóng người, lại đột nhiên chậm rãi xuất hiện Điển tú vân thân hình, thật giống như vừa vặn sẽ đi ẩn thân phụ bộ dáng. Hiên Viên Vân Thần mắt không chấp mắt nhìn chậm rãi hiển lộ thân hình Điển tú vân, sợ hãi nháy mắt, trước mắt Nhân Nhi liền sẽ biến mất không thấy. Như thế nào còn chốn vắng? Điền Tú Vân cười giỡn tay xoa Hiên Viên Thần khuôn mặt. Chẳng trách chăng nàng vừa mới nói hiên viên văn thần biến xấu, nhưng còn không phải là sao, đại khái là hồi lâu chưa hảo hảo xử lý quá dung mạo, có chút nhìn suy suốt rất nhiều. Vân Nhi, thật là ngươi, ngươi, ngươi như thế nào ra tới, mau nằm đi vào. Hiên viên văn thần kinh hãi, trên mặt truyền đến xúc cảm thập phần chân thật, lòng bàn tay thử cấm áp, chỉ là nghĩ đến điển tú vân thương thế, lại vội vàng làm nàng chạy nhanh nằm sẽ chấn nguyên quan. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đó là chỉ hiên viên văn thần như vậy. Điền Tú Vân buồn cười giữ chặt hắn tay, sau đó nói, đừng lo lắng, ta đã hảo, ngươi xem. Điền Tú Vân nói liền muốn bung ra hiên viên văn thần tay chuyển cái vòng, bất quá hiên viên văn thần tự nhiên là không có bung tay, đảo khách thành chủ khẩn túm tay nàng không bỏ, khỏe miệng tươi cười cũng càng thêm rõ ràng. Thật tốt, thật tốt. Hiên viên văn thần không ngừng lặp lại này hai chữ, có thể thấy được này năm năm tới, Hán nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu lo lắng, cũng may Điền Tú Vân hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở hắn trước mặt. đồng đốc Điển Tú vẫn lại lần nữa chủ động ôm lấy huyên viên văn thần, thật tốt, nàng còn sống, hảo hảo tồn tại, không ai biết, này 5 năm tới, nàng rốt cuộc lại như thế nào lại đây. Nguyên lai, lúc trước huyền phượng đàn xuyên qua Trấn nguyên quan tiến vào điển Tú Vân giữa mây sau, liền trực tiếp xâm nhập nàng thức hải, lúc ấy nàng chỉ tới kịp công đạo một câu không có việc gì, liền lẹn vào thức hải đi ngăn cản huyền phượng đan Trải qua một phen đối kháng, kêu huyền phượng đàn uy lực vẫn luôn không ngừng gia tăng. Cũng không biết có phải hay không phát hiện Điển Tú Vân Nguyên Thần thế nhưng cũng là bị hao tổn, Huyền Phượng Đan liền muốn cắn nuốt Điển Tú Vân Nguyên Thần. Càng làm cho Điển Tú Vân kinh hồn táng đảm chính là, nguyên lai này Huyền Phượng Đan thế nhưng đã sinh ra ý thức, lúc này mới sẽ muốn trực tiếp cắn nuốt Điển Tú Vân Nguyên Thần thay thế. Chỉ là, Điển Tú Vân tại ý thức đến cái này Huyền Phượng Đan có vấn đề sau, tự nhiên không thể làm đối phương thực hiện được, vì thế như thế một phen rằng có, ước chừng dùng 3 năm thời gian, 3 năm sau. Cuối cùng vẫn là bởi vì huyền Phượng Đan tự chủ sinh ra ý thức nhược với Điển Tú Vân chủ thể ý thức, lúc này mới làm Điển Tú Vân Nguyên Thần ngược lại cắn nuốt. Lại nói Điển Tú Vân Nguyên Thần cắn nuốt huyền Phượng Đan sau, lại hoa gần 2 năm thời gian luyện hóa, như thế như vậy, nhưng thật ra nhờ họa được phúc, cũng đối huyền Phượng Đan có phi thường thâm nhập hiểu biết. Nguyên lai này huyền Phượng Đan đều không phải là là phượng tộc chi vật, hơn nữa ngọn nguồn đã lâu, nghiêm túc tính toán nói, có lẽ muốn truy cứu đến viễn cổ thời kỳ mà Huyền Phượng Đan vốn là một viễn cổ tộc sau khi chết hóa thành tinh đan, sau lại bị Phượng tộc được, liền vẫn luôn lưu truyền tới nay làm Phượng tộc chí bảo. Chẳng qua Phượng tộc nghiên cứu mười mấy và năm, cũng không có thể nghiên cứu minh bạch Huyền Phượng Đan, chỉ biết này không phải phàm vật, chính là lại như thế nào quý giá đồ vật, bọn họ không dùng được cũng là vô dụng. Khi đó rất nhiều yêu tộc đều biết Phượng tộc được một kiện viễn cổ bảo vật, lại không nghĩ làm mặt khác yêu tộc chế giễu, Phượng tộc ngay lúc đó tộc trưởng liền bịa đặt một ít về Huyền Phượng Đan tin tức Hơn nữa còn biểu đặt một ít công năng, cuối cùng tới rồi hiện giờ, huyền phượng đan nguyên bản lai lịch đã sớm không ai biết, càng không cần phải nói nó tác dụng rốt cuộc là cái gì. Mà Điền Tú vẫn ở hoàn toàn luyện hóa huyền phượng đan sau, mới biết được như thế chút sự tình, đồng thời, cũng minh bạch, này huyền phượng đan nơi nào là cái gì bà bối, bất quá là một viên truyền thừa viễn cổ tộc tinh đan. Đương Điền Tú Vân luyện hóa tinh đan sau, tự nhiên mà vậy cũng liền tiếp nhận rồi viễn cổ tộc truyền thừa, nhất thần kỳ chính là... Tiêu tinh đan cuối cùng lại là đem Điển Tú Vân nguyên bản nhân tộc bình thường huyết mạch làm một tiêu đồng hóa, hiện giờ Điển Tú Vân, đã có viễn cổ tộc huyết mạch. Chỉ là này viễn cổ tộc rốt cuộc là cái gì, Điền Tú Vân còn có chút xem không rõ, nhưng là truyền thừa nhưng thật ra giải thích rất rõ ràng, từ ngoại hình thượng xem, vẫn là vô hạn tiếp cận nhân loại, chỉ là so nhân loại cường đại hơn rất nhiều, tóm lại, Điền Tú Vân lần này xem như kiếm lời. tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đổ. Hệ chặt chú ý nhiệt độ vong văn hoặc là giờ giờ vê đút vê đút 444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 609 Sư Phó xuất quan Sư phụ, ngài mau xuất quan đi. Lại không xuất quan, tiểu sư mội liền thành nhà người khác. Ba mục đối với vũ văn nhạc ký bế quan động phủ trước kêu rên, từ lăng tuyệt phong nhận được lòng tộc đưa tin. Ba mục liền bắt đầu ngày qua ngày đến nơi đây tiêu rên, liền nóng trông có thể đem nhà mình sư phó cấp xảo kết thúc bế quan mới hảo. Mà ba một sở dĩ như thế làm, hoàn toàn là bởi vì từ Điển Tú Vân tỉnh lại sau, hiên viên văn thần liền nghị ở hoàn giới cấp Điển Tú Vân bổ làm một hồi thuộc về tu sĩ tán thành hôn lễ, tuy rằng bọn họ phía trước đã làm qua hôn lễ, nhưng là khi đó dù sao cũng là đơn thuần làm hoa văn đảo thân phận. Hiện giờ hắn không chỉ là hoa văn đảo, càng là hiên viên văn thần, ít nhất ở hoàn giới, hắn vẫn là độc thân, cho nên vì cho chính mình chính danh, đương nhiên cũng là vì làm toàn hoàn giới đều biết hắn hòa Điển Tú Vân quan hệ. Buổi hôn lễ này thị phi làm không thể. Hiên viên Văn Thần ở xác định muốn tổ chức hôn lễ sau, trước tiên đầu tiên là cùng hiên viên không chào hỏi, rốt cuộc hôn lễ một ít việc vụ, còn cần phụ thân ra mặt đi làm, mà bước thứ hai, tự nhiên chính là thông tri Điền Tú Vân ở hoàn giới sư môn. Cho nên, ở được đến tin tức này sau, không nói toàn bộ lăng tuyệt phong chân truyền đệ tử là như thế nào tưởng, ba mục trước tiên liên tạc, thật vất vả có cái tiểu sư muội còn không có như thế nào hảo hảo ở chung. Kết quả đã bị hiên viên văn thần này đầu đuôi to long cấp ngẩm đi rồi. Không cam lòng ba mục, liền từ được đến thông chi ngày đó bắt đầu, các loại tìm cơ hội đi vũ văn nhạc ký bế quan động phủ trước tiêu rên, thương khải một đám sư huynh đệ, cũng ở vào nào đó khó chịu nguyên nhân, nhưng thật ra không có ngăn cản ba mục này phiên hồi nháo. Hiện giờ khoảng cách hôn lễ ngày càng ngày càng gần, chính là nhà mình sư phó bế quan động phủ vẫn là không hề động tính, ba mục trong lòng không khỏi cảm thấy nhà mình tiểu sư muội là giữ không nổi, trên thực tế. Liền tính lúc này vũ văn nhạc ký xuất quan, điền tú vân nên cùng hiên viên văn thần kết hôn kết quả vẫn là sẽ không thay đổi, bất quá là ba mục có chút luyến tiếp thôi. Tiểu tử túi, ở lao tử cửa động gào cái gì? Đột nhiên một tiếng quát lớn từ nhắm chặt cửa động chuyển ra, theo thanh âm này lạc, động phủ cửa đá cũng chậm rãi mở ra. Sư phó, ngại nhưng tính ra tới, ba mục kinh hỉ nhào hướng vũ văn nhạc ký trước mặt kêu to. Dĩ vãng nhưng không gặp người như thế thích vi sư, nói đi, phát sinh cái gì sự t Người ở chỗ này gạo cái gì? Vũ văn nhạc ký ra tới không khéo, không có nghe được ba mục phía trước teo dên nội dung, cho nên chỉ có thể từ đầu hỏi. Sư phó A, tiểu sư muội bị đuôi to long ngầm đi rồi. Ba mục muốn khóc không khóc nói, ám chọc chọc bắt đầu nói lên hiên viên văn thần nói bậy tới. Cái gì? Kiểu như thế nào không đi đoạt lấy trở về, là từ đâu ra yêu vật? Vũ văn nhạc ký vừa nghe thần sắc lập biến, trực tiếp hiểu lầm ba mục lời nói. Ngạch, không phải, là cái kia hiên viên văn thần. Long tộc Tam Điện Hạ, muốn cưới tiểu sư muội Ba Mộc sờ sờ cái mũi, hào đi, sư phó mạch não cùng hắn cái này làm đệ tử chính là có chút không giống nhau. Chuyện như thế nào? Vũ Văn Nhạc ký lông mày một trọn, hắn lần này bế quan cũng không có bao lâu đi, kế hoạch xuống dưới liền 10 năm đều không đến, kia Long tộc Tam Điện Hạ cùng tiểu đồ đệ chi gian đều đạt tới thành hôn nông nỗi. Thấy Vũ Văn Nhạc ký đối chuyện này không biết gì, ba Mộc đành phải từ đầu tới đôi đem chuyện này kể ra một lần bao gồm phía trước Điển Tú Vân ở Sơn Môn trước Tao Ngộ đánh lén sự kiện, còn có mấy năm trước yêu giới phát sinh đại sự, bất qua yêu giới kia sự kiện ngoại giới biết rất ít, duy nhất biết đến bất quá là sự kiện kết quả, chính là Tam Vĩ huyền Lang tộc từ đây lưu lạc vì yêu giới cấp thấp thôi. Ba mục này xem như biết đến nhiều, nếu không phải bởi vì Điển Tú Vân cùng Hiên Biên Văn Thần Chi Gian liên hệ, hắn cũng không thể biết này đó, ít nhất yêu giới ngoại ý muốn rất nhiều người, đại đa số đối yêu giới mấy năm nay phát sinh sự tình đều biết bất tưởng không nghĩ tới này ngắn ngủn mấy năm, thế nhưng đã xảy ra cái gì nhiều sự tình, ai, ngươi này tiểu sư mội cũng là cái vận khí bối, cũng may khổ nhật từ đến cùng, về sau cuối cùng có thể hảo hảo sinh hoạt. Vũ Văn Nhạc ký đối với Điền Tú Vân cùng Hiên viên Văn Thần làm hôn lễ chuyện này, nhưng thật ra phi thường xem trọng, tuy rằng cũng có chút luyến tiếp, nhưng là cuối cùng vẫn là hy vọng Điền Tú Vân có thể quá tốt. Sư phó, ngài thật liền bỏ được tiểu sư mội như thế đã sớm gả cho. Tiểu sư mội chính là liền trăm tuổi cũng chưa đến đâu ba mục nghẹn miệng, có chút không thể lý giải nhà mình sư phó tâm tình. Ngươi biết cái gì, nhân ra vốn chính là phu thê, bất quá là bởi vì một chút sự tình tách ra, ngươi nhưng đừng hạt quay rối Vũ văn nhà ký mắt trường, ba mục ở cùng hắn giải thích thời điểm, hắn liền đoán được, có thể vẫn luôn làm điển tú vân quyến luyến không quên trượng phu, khẳng định sẽ không như vậy mau gả cho người khác, hơn nữa phía trước đủ loại, thực hiển nhiên là xác định hiên viên văn thần cùng trượng phu của nàng chính là cùng cá nhân. Loại chuyện này, Tuy rằng nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, không có gì là không có khả năng, cho nên có kết quả này, vũ văn nhạc ký một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ba một vâu ngữ nhun nhun bay, sớm biết rằng liền không tìm sư phó, cái này hảo, còn tưởng rằng có thể tìm cái đồng minh đâu. Kết quả, sư phó hắn lao nhân ra hoàn toàn là cầm duy trì thái độ. Được rồi, đừng bãi phó bộ giáng, vì sư ta tuy rằng là tán đồng, khá vậy chưa nói một chút ý kiến cũng không có, ngươi thả trở về chờ Chúng ta quá mấy ngày cùng đi một chuyến long tộc, liền tính ngươi tiểu sư muội muốn xuất giá, cũng ít nhất là từ chúng ta lăng tuyệt phong xuất giá. Vũ văn nhạc ký một chút cũng trướng mắt ba mục này phúc ngốc đầu ngốc nao dạng, không khỏi giải thích một phen, cũng coi như cho hắn một cái an ủi. Ta liền biết sư phó tất nhiên là luyến tiếp tiểu sư muội Ba mục trên mặt vui vẻ, trước mặt kệ sư phó như thế nào tưởng, đem tiểu sư muội mang về tới mới là đứng đắn Cũng là ba mục từ biết điền tú vân là hắn tiểu sư muội khởi. Liên vẫn luôn cảm thấy Điển Tú Vân hòa hợp hắn mắc duyên, cho nên mới sẽ đối Điền Tú Vân xuất giá như thế liên tiếp, cũng may Vũ Văn Nhạc Ký an bài cũng không tính làm hắn thất vọng, nếu không hắn thật là muốn chính mình trộm đi Long tộc. Vũ Văn Nhạc Ký này vừa xuất quan, cũng ý nghĩa Lăng Tuyệt Phong có người làm chủ, tuy nói ngày thường đều là thường khải thay quản lý, nhưng rốt cuộc tư lịch cùng thân phận bãi tại nơi đó, hoàn toàn không đủ trình độ phong chủ cấp bậc, cho nên mỗi khi gặp được một ít đại sự, vẫn là thực làm hắn đau đầu. Vũ Văn Nhạc Ký vừa ra mặt Thương Khải liền chạy nhanh đem Lăng Tuyệt Phong sự vụ cùng hắn giao tiếp một chút, đương nhiên, có chút là hắn vẫn luôn ở quảng, vẫn là muốn liền tiếp tục quản lý đi xuống, bất quá tổng thể tới nói thiếu một chút sự tình, Thương Khải vẫn là cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Thức Mao đang ở Long tộc bên này Điền Tú Vân, cũng biết được Vũ Văn Nhạc ký xuất quan tin tức, nguyên bản tính toán trở về, bất quá vừa lúc lúc này Vũ Văn Nhạc ký đã phát đưa tin, nói là tới Long tộc mang nàng trở về. Đối này, Điền Tú Vân nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Lần này ở hoàn giới bổ làm hôn lễ, Điền Tú Vân cái thứ nhất nghĩ đến chính là lăng tuyệt phong một chúng, ở trong lòng nàng, đã đem lăng tuyệt phong coi như nhà mẹ để đối đãi Cho nên ở Vũ Văn Nhạc Ký nói muốn mang nàng sẽ lăng tuyệt phong bị gà khi, Điền Tú Vân là không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, nhưng thật ra hiên viên văn thần ở biết được tin tức này thời điểm, trong lòng có chút không tha, khoảng cách hôn kỳ còn có hơn một tháng, là từ trong tộc một vị lao tổ tính nhật tử. Cũng may hiên viên văn thần tuy rằng không tha, khá vậy biết, Nếu là Điển Tú Vân từ lăng tuyệt phong xuất giá nói, khẳng định càng hợp lý một ít, cuối cùng nhưng thật ra cũng cam chịu Vũ Văn Nhạc Ký đề nghị, cũng an bài Long áo đi cấp lăng tuyệt phong một chúng dẫn đường. Rốt cuộc nếu là không có người quen dẫn đường nói, Vũ Văn Nhạc Ký một hàng thầy trọt nhưng không thấy được có thể tìm được long tộc nơi. Chương 610 trở về đãi gả. Vũ Văn Sứ Phó Khi cách mấy năm lại lần nữa nhìn đến Vũ Văn Nhạc Ký, Điền Tú Vân một chút cũng không cảm thấy mới lạ, ngược lại là cảm giác càng thêm thân mật Có đôi khi mắt duyên loại đồ vật này, chính là vô pháp giải thích, theo lý thuyết Điển Tú Vân cùng Vũ Văn Nhạc Ký quen biết cũng không có như vậy đặc biệt, nhưng cố tình hai người đều cảm thấy như là nhận thức thật lâu giống nhau, trong lời nói thường xuyên lộ ra một cổ thân cận. Vị sư này vừa xuất quan, ngươi nhưng thật ra một chút cũng không chậm trễ thời gian, còn cho chính mình tìm nhà chồng. Vũ Văn Nhạc Ký cười tủm tìm mở ra Điền Tú Vân vui vừa. Vũ Văn Sư Phó Điền Tú Vân có chút ngượng ngùng kêu một tiếng Nói Điển Tú Vân như cũ không có sửa miệng trực tiếp kêu sư phó, bất quá ở hai người trong lòng, đều đã tán thành lẫn nhau chi gian sư đồ tình nghĩa, chính là lăng tuyệt phong những người khác, mỗi lần nghe được Điển Tú Vân mang theo dòng họ xưng hô sư phó, không chỉ có không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy bình thường. Tiểu sư muội, ngươi trong mắt cũng chỉ có sư phó, ngươi có phải hay không đều quên chúng ta này đó sư huynh. Ba một không chịu cô đơn tễ đi lên, đều không tiếp đi thưởng thức khó được tới một lần long tộc tốc địa. Các sư huynh hảo. Tổng cộng 6 vị sư huynh, Điền Tú Vân không có nhất nhất đi chào hỏi, trực tiếp thống nhất hỏi hảo. "Ừ, quả nhiên là cái không lương tâm tiểu nha đầu." Ba Mục có chút không cao hứng nói. "Lục sư huynh, ngươi thật vất vả tới một lần long tộc, không bằng ta trong chốc lát mang ngươi đi hảo hảo đi dạo đi." Điền Thú Vân tự nhiên hiểu được Ba Mục biệt lưu tính tình, cũng biết hắn người này nhất khẩu mau tâm thẳng, đảo cũng mừng rỡ cùng hắn pha trò. "Thính ngươi còn có điểm lương tâm." Ba Mục tuy rằng ngoài miệng như thế nói, trong lòng lại cao hứng cực. Thương Khải bọn người rất có hưng thú nhìn ba mục chơi bảo, đương nhiên, bọn họ đối với long tộc cũng tỏ mò thực, cho nên đều cam chịu trong chốc lát từ Điển Tú Vân dẫn bọn hắn đi tham quan long tộc. chưa hôm đó, chờ lăng tuyệt phong đoàn người đơn giản nghỉ ngơi qua đi, Điển Tú Vân cùng hiên viên văn thần liền mang theo bọn họ ở long tộc hảo hảo đi dạo, dị tộc phong mạo làm đoàn người xem mùi ngon, ngay cả Vũ Văn Nhạc Ký, cũng là lần đầu đến long tộc. Vũ Văn Nhạc Ký rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì có Điển Tú Vân ở. Hán đời này đều quá sức có thể như thế thâm nhập yêu giới bụng, vẫn là trực tiếp tiến vào Long tộc tộc địa. Ở Long tộc đãi ba ngày sau, Vũ Văn Nhạc ký đoàn người liền mang theo Điền Tú Vân trở lại kiếm tông, đây là tính toán ở làng tuyệt phong bị gà cho, vẫn luôn chờ đến hôn lễ ngày đó, lại từ hiên viên văn thần từ Long tộc tới kết thân. Hiên viên văn thần mọi cách không tha tiến đi Điền Tú Vân sau, liền bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ, ngay cả cùng hắn quan hệ không tồi mấy cái huynh đệ tỉ muội cũng tất cả đều bị hắn cấp chứng dụng càng không cần phải nói những cái đó chủ động thấu đi lên hỗ trợ. Có thể nói, hiên viên văn thần ký kết bạn lưu chuyện này, đối với toàn bộ Long tộc tới nói đều trọng yếu phi thường, húng chi cưới vẫn là ngoại tộc người. Ngay từ đầu Long tộc một ít trưởng bối đều là không đồng ý, sau lại vẫn là hiên viên văn thần đã biết điển tú vân bởi vì huyền phượng đan duyên cớ, trong cơ thể nhiều một bộ phận viễn cổ tộc huyết mạch, lúc này mới làm những cái đó trưởng bối miễn cưỡng đáp ứng. Phải biết rằng, mặc kệ là hoàn giới cái nào chủng tộc Chỉ sợ đều đối viễn cổ tộc có vô hạn hướng tới, chỉ tiết hiện có tư liệu quá ít, đó là so ma tộc còn muốn xa xăm thời đại, lúc ấy, người, tiên, thần tam giới còn không nghĩ hiện tại phân như thế khai, các tộc cũng đều sinh hoạt ở một cái không gian. Khi đó các tộc đều không có kẻ yếu, mà điền tú vân trong cơ thể thu hoạch này bộ phận viễn cổ tộc, có thể nói huyết mạch cấp bậc phi thường cao, bởi vậy mới có thể được đến long tộc những cái đó các trưởng bối tán thành. Lại nói điền tú vân về tới kiếm tông lăng tuyệt phong bị gà sau Toàn bộ kiếm tông trên giới cũng đều được đến Điển Tú Vân sắp gả vào lòng tộc tin tức, có hâm mộ ghen tị hận, tự nhiên cũng có thế Điển Tú Vân vui vẻ. Đương nhiên người trước càng nhiều một ít, đến nội thế Điển Tú Vân vui vẻ, cũng bất quá liền như vậy một tiểu nhóm người thôi, này trong đó Mục Thu Tỷ Đệ có thể nói là chân thành nhất. Rốt cuộc, nếu là không có Điển Tú Vân nói, chứ không nói bọn họ năm nào tháng nào có thể tiến vào nội môn trở thành nội môn đệ tử, chính là bái sư phương diện này, cũng chưa chắc có thể tìm được so hiện tại sư phó càng tốt bị gả trong lúc, không ít cùng Vũ Văn Nhạc ký quan hệ tốt phong chủ hoặc là kiếm tông trường bối, đều tiến đến cấp Điển Tú Vân thiêm trang. Như thế là nguyên nhân, một là bởi vì cùng Vũ Văn Nhạc ký quan hệ, nhị cũng là vì Điển Tú Vân gả chính là long tộc hoàng tử, vẫn là một người độ kiếp kỳ tu sĩ. Chờ đến hôn lễ cùng ngày, Điển Tú Vân sáng sớm liền ở mục Thu hầu hạ hạ đứng dậy thu thập, từ mục Thu vì nàng tỉ mỉ miêu tả tân nương trang, mặc vào dáng màu bắn ra bốn phía áo cưới, trên đầu nhưng thật ra không có mang mũ phượng. Mà là hiên viên văn thần mấy ngày trước đây cố ý đưa tới long tộc đặc có ngâm long mổ quan. điện tú vân sở trụ sân cũng đều bị ba mục mang theo mục đông trong ngoài nạp lại sức một lần, càng không cần phải nói toàn bộ lăng tuyệt phong trên giới đều là một mảnh vui mừng bố trí. Hiên viên văn thần vui tươi hớn hở ở chủ điện tiếp đại những cái đó tiến đến tham gia yến hội khách gỡ, tuy nói chủ hôn lễ cũng không phải ở lăng tuyệt phong cử hành, nhưng là lăng tuyệt phong bên này vẫn là muốn bình thường yến khách. Tây môn diệp ở 7 ngày trước liền đến Lúc trước nhận được tin vui thời điểm, Tây Môn Diệp thật đúng là hoảng sợ, tuy nói hòa Điển Tú Vân là sớm nhất nhận thức, chính là lúc sau cũng rất ít ở bên nhau. Đối với Điển Tú Vân sự tình, có rất nhiều hắn biết đến cũng không phải rất thâm nhập, bất quá đối Điển Tú Vân cùng hiên viên văn thần chi gian cảm tình, hắn vẫn là thực chúc phúc. Ở Tây Môn Diệp trong lòng, Điển Tú Vân càng như là một vị muội muội đối cái gì đều không hiểu lắm, rồi lại cũng không phải cái loại này đối cái gì đều tò mò tính cách trầm tĩnh tính tình mỗi lần đều như là so với hắn lớn tuổi giống nhau, nhưng là cũng đích sắc ở ở chung thời điểm cho người ta một loại tâm an cảm giác. Vì có thể sớm ngày đem Điền Tú Vân cưới trở về, hiên viên văn thần kết thân công cụ trực tiếp tuyển dụng trước mắt xa hoa nhất nhanh chóng nhất Linh Vân Thuyền, có thể nói, cưới Linh Vân Thuyền nói, một ngày nổi có thể hai lần đi tới đi lui kiếm tông cùng long tộc tộc địa. Hiên viên văn thần cũng là sáng sớm liền lên thu thập, lại để lại long áo ở trong tộc làm cuối cùng một lần kiểm tra Bảo đảm toàn bộ hôn lễ lưu trình sẽ không xuất hiện vấn đề, lúc này mới mang theo một đôi quan hệ tốt nhất để muội, còn có mặt khác đón dâu đội ngũ thượng Linh Vân Thuyền. Linh Vân Thuyền tới rồi kiếm tông địa bàn sau, liền bắt đầu có chuyên gia phong pháo hoa, năm hồ hoa mị pháo hoa cơ hồ phủ kín toàn bộ kiếm tông trên không, có kia yêu thích náo nhiệt đệ tử, cũng ở pháo hoa nở rộ bắt đầu sau bắt đầu chạy đến sơn môn trước vây xem. Hiên viên văn thần nếu muốn tới đón thân, còn cần từ kiếm tông sơn môn chính thức tiến vào. Nhân tộc tu sĩ có cái phi thường có ý tứ tập tục, kia đó là cản môn, hiên viên văn thần cũng là biết cái này tập tục, tuy rằng nơi này là hoàng giới, người tu chân thế giới, nhưng là có chút phong tục tập quán vẫn là không thể ngoại lệ. Thực sự phí một phen sức lực, hiên viên văn thần mới mang theo long tộc đón dâu đội đi tới lăng tuyệt phong chân núi, tới rồi nơi này, không chút nào ngoại ý muốn lại nên đón lăng tuyệt phong đệ tử chặt đường, bất quá đại gia cũng đều là đồ cái vui mừng nhạc à, không ai thật dám chơi qua phát hỏa. Chờ đến Hiên Viên Văn Thần đến Điền Tú Vân tiểu viện ngoại khi, không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được đã sớm chờ lâu ngày Tây Môn Diệp cùng Mạc Diệp Lâm, Mạc Diệp Lâm tới so Tây Môn Diệp muốn muộn mấy ngày, tuy rằng được đến thông chi muốn so Tây Môn Diệp sớm, nhưng là Mạc Diệp Lâm lại là điều chỉnh hồi lâu tâm tình mới xuất phát lại đây. Chúc mừng. Mạc Diệp Lâm cười hướng Hiên Viên Văn Thần chúc mừng. Cảm ơn. Đối với cái này đã từng tính địch, Hiên Viên Văn Thần từ trước một lần cảm thấy rất có áp lực, cũng may cuối cùng hắn ký ức hồi phục. Nếu không còn không biết như vậy phi dấm đế năn bao lâu mới kết thúc. Chương 611 hôn lễ buổi lễ long Trọng Hảo hảo đối nàng. Không có dư thừa dặn dò mặc diệt lâm cũng không thể tưởng được nên nói chút cái gì. Hiện tại hiên viên văn thần, không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước hoa văn đảo. Hắn đã từ điền tú vân trong miệng biết được, hiên viên văn thần cùng hoa văn đảo chính là một người, bất quá là bị chia làm hai bộ phận nguyên thần. Hiện giờ hai bộ phận nguyên thần đã dung hợp, cho nên hiện tại hiên viên văn thần cũng là hoa văn đảo. Đó là tự nhiên. Hiên Viên Văn Thần trả lời chém đinh chắn sắt, hắn không đối chính mình tức phụ hảo, còn có thể đối ai hảo. Mạc diệt Lâm thật sâu nhìn hắn một cái, liền tránh ra địa phương, nhưng thật ra thích náo nhiệt tây môn diệp ồn ào cấp chỗ tốt mới phóng Hiên Viên Văn Thần đi vào, càng không cần phải nói vẫn luôn như hổ rình ngồi ba mục. Chờ Hiên Viên Văn Thần thật vất vả thoát khỏi bọn họ đi vào Điển Tú Vân trước cửa phòng khi, Hiên Viên Văn Thần không biết như thế nào đột nhiên liền khẩn trưng lên, tuy rằng bọn họ chi gian đã kết quả một lần hôn. Chính là kia dù sao cũng là trong trí nhớ, lần này hôn lễ đối với nguyên bản hiên viên văn thần tới nói, đó là rõ ràng chính xác lần đầu tiên trải qua. Tam điện hạ, ngươi nên không phải khẩn trương đi. Vẫn luôn trọng điểm chú ý hiên viên văn thần ba mục, nhìn đến bộ dáng của hắn, không khỏi cười hỏi. Hiên viên văn thần ta hắn liếc mắt một cái không nói gì, ở ngoài cửa tạm dừng một chút, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa tiến vào phòng, ánh vào mi mắt đó là điển tú vân hồng nhuận xinh đẹp khuôn mặt, gại đúng chấu ng Có vẻ giờ phút này Điển Tú Vân càng thêm tiểu mỹ dị thường, nhìn đến hiên viên văn thần tâm cũng đi theo bùn bùn kinh hoàng. Ở đây cái kia không phải thai mắt thông tuệ lại như thế nào khả năng bỏ lỡ hiên viên văn thần quá độ mãnh liệt tiếng tim đập, trong lúc nhất thời mọi người đều không khỏi buồn cười nhìn thâm tình đối diện hai người. Người hôm nay thật đẹp. Hiên viên văn thần cảm thán ca ngợi nói. Nếu không phải vì không phá hư không khí, Điền Tú Vân rất muốn hỏi một câu, khó được nàng ngày thường liền không đẹp sao. Cũng may Hiên Viên Văn Thần cũng không vẫn luôn sững sờ, giúp đỡ Điền Tú Vân mặc tốt giày sau, liền nắm nàng đi ra cửa phòng, tu sĩ chi rằng cử hành hôn lễ, nhưng thật ra không có cái khăn loan vừa nói, dù sao đối với có thể sử dụng thần thức tu sĩ tôi nói, cái không cái đều không ảnh hưởng tâm mắt. Hai người đầu tiên là đến chủ điện hướng Vũ Văn Nhạc Ký bái biệt, lang tuyệt phong nơi này xem như Điền Tú Vân nhà mẹ đẻ, mà Vũ Văn Nhạc Ký tự nhiên chính là nhà mẹ đẻ trưởng bối, cho nên xuất ra phía trước, khẳng định là muốn cùng trưởng bối bái biệt mới được. Một phen hành lễ sau khi kết thúc, Vũ Văn Nhạc Ký tượng trưng tính nói chút dặn dò lời chúc, liền phóng hai người rời đi, trở về như cũng là cưới Linh Vân Thuyền, vô dụng bao lâu liền đến Long Tộc. Bởi vì Vũ Văn Nhạc Ký là nhà gái trường bối, muốn lưu tại lăng tuyệt phong tiếp đại khách hứa cho nên làm xem lễ nhân viên ba mục cùng mặt khác hai cái sư minh, đã bị vốn lượn trọng trách. Linh Vân Thuyền vừa đến Long Tộc tộc địa nhập khẩu, lách cách pháo thanh liền bắt đầu văng lên, các màu pháo hoa cũng đồng thời nở rộ Càng có long tộc thành viên hóa thành bản thể ở không chung kết thành các loại hình dạng đồ án, các màu long biên chế ra bất đồng đồ án, chỉ là nhìn liền rất có ý tứ. Tiến đến xem lễ khách khứa cũng đều rất khó đến nhìn đến này phúc vui mừng cảnh tượng. Lại nói tiếp, long tộc cũng là có rất nhiều năm không có làm hỷ sự, tuy rằng rất nhiều yêu tộc không thể lý giải, hiên viên văn thần phóng rất nhiều yêu tộc ưu tú nữ yêu không cưới, lại là lựa chọn nhân tộc tu sĩ, nhưng là lại một chút không ảnh hưởng bọn họ xem lễ tâm tình. Tân nhân đến hiên viên văn thần hòa Điển Tú Vân mới nắm tay đi xuống Linh Vân Thuyển, liền có Ti Nghi bắt đầu xứng hạ. Ô tử tộc địa nhập khẩu bắt đầu, con đường hai bên liền bắt đầu thổi bay thật lớn cong rác hào, chấm thấp xa xưa tiếng vang theo thứ tự vang lên, một tiếng tiếp theo một tiếng. thân nhân nhập điện. Đương hai người đi tới tổ chức hôn Lễ hiến tế đại điện khi, Ti Nghi lại bắt đầu xứng hạ. Hiên viên văn thần lôi kéo Điển Tú Vân đi bước một đi vào hiến tế điện, hiên viên không đã sớm hề một chúng long tộc trưởng bối tại đây Còn có một ít quan trọng khách khứa cũng đều ở chỗ này chờ xem lễ. Thân nhân đến. Theo ti nghi xứng hạ, nguyên bản còn có chút náo nhiệt hiến tế điện, ngáy mắt liền an tinh xuống dưới, nhìn một đôi bích nhân chậm rãi đến gần. Cho dù phía trước đối Điền Tú Vân còn có chút không phục hiện tại cũng đều cảm thấy có thể lý giải hiên viên văn thần vì cái gì như thế lựa chọn. Cũng là vì Điền Tú Vân ở hôm nay riêng hiển lộ ra kêu bộ phận viễn cổ tộc huyết mạch chi lực, tuy rằng ở đây chúng yêu tu cảm ứng không ra cụ thể huyết mạch vì sao nhưng là này cổ thuộc về đỉnh cấp chủng tộc uy áp, sở hữu yêu tu đều không có bỏ lỡ. Bái, tí nghi chờ hiên viên văn thần hai người đi lên hiến tế trên đài sau, mới bắt đầu xứng hạ. Lại bái, tam bái, kết thúc buổi lễ. Theo ba lần hành lễ, tí nghi rốt cuộc tuyên bố kết thúc buổi lễ, trên đài hiên viên không toàn bộ cười chính là nhà không thấy mắt, ban đầu ở hiên viên văn thần lui cơ linh tú hô nước sau, hắn một lần lo lắng cái này xem trọng nhất nhi tử sẽ không lại thành thân. Phải biết rằng lúc trước hôn ước vẫn là hắn cưỡng chế cấp đính xuống, không nghĩ tới vô dụng chờ như vậy lâu, con thứ ba liền thành thân. Kết thúc buổi lễ lúc sau, hiên viên văn thần Hòa Điển Tú Vân liền bị đưa đến hiên viên văn thần Tẩm Cung, ở chỗ này còn có một ít hôn lễ bước đi phải tiến hành, bất quá có thể tới Tẩm Cung xem lễ, trừ bỏ đều là quan hệ tương đối thân cận, giống nhau khách khứa lả vào không được. Làm tân nương tử nhà mẹ đẻ người, ba một mấy sư minh đệ tự nhiên cũng ở xem lễ hàng ngũ, Nhìn hiên viên văn thần hòa điển tú vân một đường dựa theo ti nghi hoàn thành hôn lễ lưu trình, ba mục cảm tính lau lau khỏe mắt. Ô nhà ta tiểu sư muội còn không có dưỡng tục đâu, đã bị nhân ra cấp trích đi rồi. Ba mục nhỏ giọng đối bên người trừ hạo nhiên đoán giận nói. Phục trừ hạo nhiên một phen che miệng lại, vô ngữ nhìn mắt đầy mặt hai toán ba mục, cái này tiểu sư đệ, từ nhỏ liền chờ đợi có thể có cái mềm mại tiểu sư muội chỉ tiết sư phó vẫn luôn không có lại thu đồ đệ tính toán, càng miễn bản vẫn là nữ đồ đệ Không nghĩ tới bọn họ đều đã trưởng thành, từng người tu vi cũng đều không thấp thời điểm, sư phó đột nhiên mang về tới Điển Tú Vân, còn trong tối ngoài sáng tỏ vẻ đây là Tiểu Sư muội có thể nghĩ khi còn bé nguyện vọng rốt cuộc thỏa mãn ba mục, đối Điển Tú Vân cái này Tiểu Sư muội cảm tình tự nhiên là thân cận nhất. Cho nên Điền Tú Vân như thế mau xuất giá, cho dù là chữ hạo nhiên cái này trước nhận thức Tiểu Sư muội trong lòng cũng đều thực không tha, rốt cuộc một khi gả đi ra ngoài, chính là nhân ra. Tuy rằng ngày thường còn có thể hồi lăng tuyệt phong, nhưng là thân phận rốt cuộc là có chút không giống nhau. Đừng chơi bảo, thành thật điểm. Thái thư vệ nhỏ giọng răn rệ một câu. Ba mục không hài lòng nhéo miệng, cũng may còn tính nghe lời. Nghe thái thư vệ như thế vừa nói, hắn nguyên bản muốn tiếp tục lời nói cũng nuốt vào trong bụng. Nhị sư huynh, chúng ta không thể nhiều ở nơi này mấy ngày sau. Vẫn luôn nghẹn đến toàn bộ kết thúc buổi lễ ba mục, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Người nói đi. Thái thư vệ vâu ngữ hỏi ngược lại Cũng may hiện tại khách khứa đều đi châu ngồi, nếu là làm người nghe được ba mục như thế ngốc nghết hỏi chuyện, phòng trừng sẽ cười đến rụng răng. Nào có nhà mẹ để người xem lễ lúc sau còn lưu lại trụ. Liên tính kết thân chủng tộc bất đồng, cũng không có loại này phong tục, nhà mẹ để mặt mũi vẫn là muốn tiếp tục bảo trì. Chương 612 chuẩn bị trở về. Buổi hôn lễ này đến hội Long tộc bày tiệc cơ động, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ yêu giới yêu tu tiến đến châu ngồi, cho dù là kia cùng Long tộc hoàn toàn không thân, cũng đều có thể tiến đến th càng không cần phải nói vẫn luôn cùng lòng tộc quan hệ tốt một chúng yêu tu. Lăng Tuyệt Phong Tam sư huynh đệ hôn lễ cùng ngày liền trở về kiếm tông, đi cùng cùng nhau rời đi vẫn là mặt khác tiến đến xem lễ nhân tu, nhưng thật ra Tây môn Diệp cùng Mặc Diệp Lâm không theo tới, hai người đều là lưu tại Lăng Tuyệt Phong làm khách. Tới rồi buổi tối, Hiên Viên Văn thần thật vất vả thoát khỏi mấy cái đệ đệ muội muội, lúc này mới một mình về tới phòng ngủ. Nơi này hôn lễ tuy rằng đại đa số tập tục cùng nhân tộc có liên mạng, bất quá náo động phòng cái này là không có. Cho nên hiên viên văn thần ngày này xuống dưới, vừa lúc là đêm động phòng hoa trúc nhất thanh tịnh, toàn bộ tẩm cung trên dưới chỉ có bọn họ tiểu phu thê hai người, đến nỗi những cái đó người hầu nhóm cũng sớm bị long áo lĩnh mệnh mang ly tẩm cung. Vân nhi, chúng ta lại thành thân. Hiên viên văn thần đối với Điền Tú Vân đột nhiên phát ra như thế một câu cảm khai tới. Nói cái gì lời nói? Điền Tú Vân hờn rỗi tà hắn liếc mắt một cái, trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến, này trong thiên hạ, cùng cùng cá nhân kết hai lần hôn, chỉ sợ cũng là hiếm thấy hơn nữa vẫn là ở bất đồng vị diện. Tức phụ, thật tốt. Hiên viên văn thần ôm chặt lấy Điền Tú Vân, trong lòng ấm áp. Đúng vậy, thật tốt. Điền Tú Vân hồi ôm lấy đối phương, nàng phí như vậy nhiều sức lực mới tìm được hắn, rốt cuộc, lại có thể ở bên nhau. Hai người chi gian này phiên ôn tồn lúc sau, kế tiếp đó là độc thuộc về bọn họ đêm động phòng hoa trúc, này trong đó đủ loại tất nhiên là không cần nhiều ít, dù sao đối với từng có một lần hai người tới nói, lúc này đây đem động phòng hoa trúc như cũ rất quan trọng Ba ngày sau, dựa theo nhân tộc quy củ, tự nhiên là phải về môn, Điền Tú Vân sáng sớm liền cùng hiên viên văn thần cưới hôn lễ ngày đó Linh Vân thuyền trở về Lăng Tuyệt Phong. Lăng Tuyệt Phong trên giới đều biết hôm nay Điền Tú Vân ngày thứ ba lại mặt, sáng tinh mơ liền lên bận việc, Vũ Văn nhạc ký càng là sớm liền trở ở chủ điện nơi đó. Điền Tú Vân hai vợ chồng một hồi tới, tất nhiên là muốn tới chủ điện cho hắn hành lễ, bên này là quy củ, cho dù Vũ Văn nhạc ký hiện tại tu vi so hiên viên văn thần thấp rất nhiều tu chân giới tuy rằng có đạt giả vì trước cái này quy củ, nhưng là hết thảy đều căn cứ vào lẫn nhau chi gian quan hệ, cho nên có đôi khi xưng hô cùng Tu Vi chênh lệch là không có cái gì tất nhiên quan hệ. Linh Vân Thuyền vừa đến kiếm tông địa giới, liền có người cấp Vũ Văn Nhạc Ký thông truyền, biết Điền Tú Vân cùng hiên viên văn thần đã tới rồi Sơn muôn chỗ, Vũ Văn Nhạc Ký dứt khoát yêu thương khải cùng ba mục đi ra ngoài nên đón. Chờ Điền Tú Vân hai người tới rồi lang tuyệt phong, đầu tiên là dựa theo quy củ cấp Vũ Văn Nhạc Ký hành xong song sau Doàn người liền tùy ý ngồi ở chủ điện Hàn Viên lên. Hiện giờ Hiên Viên Văn Thần trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ, cho dù là Vũ Văn Nhạc Ký cũng phi thường chờ mong cùng hắn nói pháp luận đạo, cũng may còn nhớ rõ hồi môn cùng ngày liền phải trở về, cho nên Vũ Văn Nhạc Ký nhưng thật ra không có lôi kéo Hiên Viên Văn Thần trường đảm. Hồi môn sau khi kết thúc, kỳ thật buổi hôn lễ này cũng đã xem như kết thúc, Điền Tú Vân cũng chính thức lưu tại Long tộc tộc địa, mỗi ngày trừ bỏ cùng Hiên Viên Văn Thần dính ở bên nhau, đó là nghiên cứu thức hải luyện hóa truyền thừa nội dung. Lại nói tiếp, Điền Tú Vân tự trọng sinh sau, đã tiếp vài cái truyền thừa, ban đầu là viêm thanh thượng thần truyền thừa, là trợ giúp nàng tiến vào tu chân giới quan trọng giai đoạn, cho dù là nàng hiện tại cũng đã đạt được không biết một cái truyền thừa, nhưng là đã thay đổi không được viêm thanh thượng thần ở trong lòng nàng địa vị. Hôn sau ngày còn tính bình đạm thiếu thích tìm cha người, trong long tộc càng là không giống địa phương khác nơi trốn đều là kịch bản tâm kế, ở chỗ này, cơ hội là nàng muốn làm cái gì liền làm cái gì. Ngay cả vẫn luôn không có tiến vào tinh vực trong không gian hồ nguyên chờ Tam lão cũng đều hảo hảo đại ở yêu giới, thường thường cũng sẽ chịu mời đi mặt khác yêu tộc du ngoạn, kia nhật tử chỉnh một cái sảng tự lợi hại. Chỉ là như vậy nhật tử quá đến lại thoải mái, điền tú vân trong lòng lại cũng càng thêm tưởng trở về, nàng nguyên bản chính là mang theo nhiệm vụ tới hoàng giới, đáp ứng rồi hoa ra người muốn đem hoa văn đảo mang về, hiện giờ người cũng tìm được rồi, tuy rằng biến thành hiên viên văn thần, nhưng rốt cuộc là cùng cá nhân. Hoa ra những người đó như cũ vẫn là trí thân. Đáng tiếc đúng là bởi vì băn khoăn tới rồi hiên viên văn thần hiện tại thân phận, cũng minh bạch ở hoàng giới, hắn đồng dạng có trí thân bạn tốt, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết hẳn là như thế nào cùng hiên viên văn thần mở miệng để cập trở về sự tình. Cứ như vậy ở vượt qua ngọt ngào nhất tân hôn kỳ sau, Điền Tú vẫn bởi vì suốt ngày suy xét những việc này, rõ ràng trạng thái trở nên có chút không phải quá hảo, thẳng đến có một ngày đột nhiên ngất qua đi. Này nhưng đem nhị thập tứ hiếu hảo trưởng phu hiên viên văn thần cấp khiếp sợ. Suốt đêm đi đem tộc y cấp mời đi theo không nói, còn kém điểm đem hiên viên không cung cấp kinh động lại đây. Cũng may Điển Tú Vân không bao lâu liền tỉnh lại, tộc y cũng khám ra kết quả. Nhưng mà, nguyên bản hiên viên văn thần một loạt hành vi còn không có kinh động tới rồi hiên viên không, tộc y này một phen trởn bệnh lại là đem hiên viên không cấp tặc lên. Hảo sao, lúc này mới tân hôn nửa năm, Điển Tú Vân thế nhưng mang thai, loại này hiệu suất, đừng nói ở Long đ Chính là toàn bộ yêu giới cũng là hiếm thấy, đặc biệt là trong đó một phương hiên viên văn thần đều đã là độ kiếp kỳ cao dai đại tu. Cũng không phải là những cái đó kim đan kỳ dưới tu sĩ, tu sĩ chi gian muốn hài tử, tu vi càng cao càng khó khăn. Húng chi vẫn là hiên viên văn thần loại trình độ này, cho nên có thể nghĩ, đương hiên viên không biết điển tú vân mang thai sau, trước tiên là khiếp sợ. Người xác định, không nghe lầm. Hiên viên uổng có chút không thể tưởng tượng hỏi thủ hạ. Tốc trưởng thuộc hạ không có nghe lầm. Tộc y thật là nói có hỷ chỉ là tháng còn tiền thôi. Hiên viên chống không bên người thị vệ khẳng định trả lời. mau ta phải đi xem. Đây chính là cái thứ nhất đời cháu A, hiên viên không kích động, lập tức cũng không rảnh lo như vậy nhiều, trực tiếp liền lánh người đi hiên viên văn thần tẩm cung. Tới rồi tẩm cung sau, hiên viên không tự nhiên không thiếu được hỏi hiên viên văn thần, vì sao điển tú vân sẽ êm đẹp ngất, hỏi hiên viên văn thần xấu hổ sờ sờ cái mũi, hắn có thể như thế nào trả lời? Khó được là nói là bởi vì hắn ở phu thê việc thượng có chút không tiết chế, may mắn tộc y còn đề ra một nguyên nhân khác, hiên viên văn thần liền lấy ra tới trả lời. Suy nghĩ quá nặng. Ngươi nhưng có hỏi một chút là vì cái gì? Chẳng lẽ là tưởng nàng sư phó? Hiên viên không khó hiểu hỏi, này nhân tộc nữ tử vẫn là có chút mảnh mai, cho dù là có kia tầng viễn cổ tộc quan hệ. Có lẽ đi, ta còn không có hỏi. Hiên viên văn thần cũng là sốt ruột điền tú vân thân thể, nhưng thật ra quên hỏi. Bất quả hắn trong lòng ẩn ẩn kỳ thật đã có một ít suy đoán, bất quá hiện tại còn khó mà nói. Ngươi cũng nhiều quan tâm quan tâm, hiện giờ ngươi tức phụ có thai, ngươi nhưng đến hảo Hà hả bồi, biết không. Hiên viên không một bộ người từng trải ngữ khí giận do nói. Rốt cuộc là buổi tối, hiên viên không cũng không thật nhiều đãi, cuối cùng lại công đạo vài câu, liền cao hứng đi trở về. Chờ đến tất cả mọi người rời đi sau, hiên viên văn thần liền bắt đầu đối với điển tú vân bụng ngây ngô cười, không nghĩ tới chính mình như thế lợi hại. Lúc này mới nửa năm, nhà hắn tức phụ liền mang thai. Tốc độ này, quả thực là muốn tiện sắt toàn bộ hoàng giới. Bất quá nghĩ đến tộc y gì nói, hiên viên văn thần màn đêm buông xuống tuy rằng không có hỏi nhiều cái gì, nhưng là ở qua mấy ngày sau, chờ Điển Tú Vân thân thể hảo một ít, hiên viên văn thần liền chủ động đề cập trở về sự tình. Quả nhiên nhìn Điển Tú Vân phản ứng, hiên viên văn thần âm thầm may mắn, hắn đây là đoán đúng rồi. Chương 613 bước lên hồi trình. Ngươi nha, nếu là ta không hỏi Người tính toán vẫn luôn nghẹn ở trong lòng Hiên viên văn thần bất đắc dĩ Tức phụ cái gì đều hảo Chính là có khi quá thiện giải nhân ý Do đó dẫn tới nàng chính mình trở nên càng thêm khó xử Thực xin lỗi Ta cũng không phải không nghĩ nói Chỉ là còn không có tưởng hảo Điền Tú Vân cũng biết lần này chính mình là suy nghĩ nhiều Mắt mang ôn nhu xoa xoa bụng nhỏ Không nghĩ tới khi cách như thế nhiều năm Nàng thế nhưng mang thai Nếu không phải lần này đột nhiên ngất Sợ là nàng cũng rất khó nhận thấy được thật sự là đầy bụng tâm thần đều bị hay không đưa ra trở về cấp chiếm cứ. Hảo, đừng lo lắng, chúng ta thọ mệnh lâu dài, đó là đi trở về cũng là không sao, coi như là bế quan, thật sự không được, nếu là bọn họ nguyện ý, liền cùng nhau đưa tới hoàn giới sinh hoạt. Hiên viên văn thần an ủi nói, Ấn ân điên tú vẫn mắt sáng ngời, lại nói tiếp nàng vẫn luôn tưởng như thế nhiều, vẫn là bởi vì bên kia đều là hoa văn đảo thân nhân, nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả. Tuy rằng hiên viên văn thần cùng hoa văn đảo đã hòa hợp nhất thể, chính là hiên viên văn thần chủ nguyên thần dù sao cũng là chiếm chủ đạo, đối hoa ra người cảm tình tự nhiên sẽ so từ trước hoa văn đảo nhược thượng một ít, đây cũng là không có cách nào sự. Cũng là căn cứ vào loại này nguyên nhân, điền tú vân mới có thể phía trước phía sau suy nghĩ như vậy nhiều, nếu là chi gian không có nguyên thần dung hợp chuyện này nói, nàng nhưng thật ra không cần một mình lo lắng. Từ đây hai người cũng coi như là nói khai, chỉ là điền tú vân hiện giờ vừa mới mang thai không bao lâu. Hơn nữa phía trước suy nghĩ quá nặng dẫn tới thân thể không khỏe, cho nên ở tộc ý kiến nghị hạng, trước trở thai nhi củng cố lúc sau, lại muốn làm cái gì nói cũng liền không quan hệ. Trở về cái gì thời điểm đều có thể, trước mắt tự nhiên là trước an thai quan trọng, tu sĩ một khi mang thai, mặc kệ là tinh lực vẫn là thể lực, cơ thể mẹ đều sẽ tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là điển tú vân cùng hiên viên văn thần chi gian còn thuộc về dị tộc thông hôn, lại có điển tú vân trong cơ thể viễn cổ tộc huyết mạch quay phá, cho nên vì an toàn khởi kiến. An thai thời gian tất nhiên sẽ không ngắn ngủi, mà ở Điền Tú Vân an thai trong lúc, biết được nàng mang thai lăng tuyệt phong mọi người, mỗi cách mấy ngày liền tự mình tới Long tộc thăm Điền Tú Vân, còn tặng một đống lớn đồ bổ. Tây Môn Diệp cùng Mạc Diệp lầm tuy rằng không có tự mình tới, nhưng cũng là làm thủ hạ đưa tới một đống lớn đồ vật, đối với này đó, Điền Tú Vân đều ghi tạc trong lòng, chỉ còn chờ về sau có cơ hội, cũng vì bọn họ chuẩn bị một ít giống dạng đáp lễ. 3 tháng sau, Điền Tú Vân thai giống mới tính cùng cố Chính là hơi chút lớn một chút động tác đều không có vấn đề, kể từ đó, hai phu thê liền bắt đầu chuẩn bị đi trở về. Bởi vì lúc trước ở ma giới, Điền Tú Vân để lại một cái truyền tông điểm, cho nên lại đi ma giới liền không cần giống lần trước như vậy phiền thoái, còn muốn cố ý thâm nhập vô vọng thiên tài có thể đi vào ma giới. Trước khi xuất phát, hiên viên văn thần cũng không có làm dấu dếm, cùng hiên viên không hàn huyên suốt một buổi tối, đem chính mình đi rồi muốn công đạo sự tình đều công đạo một lần, cuối cùng nguyện chuyển từ chối hiên viên không an bài nhân mã Chỉ quyết định mang theo long áo cùng Hồ Nguyên Tam Lão. Hiên viên không tưởng Hồ Nguyên Tam Lão nhưng đều là chính thức độ kiếp đại yêu. Hơn nữa hiên viên văn thần bản thân cũng là vì độ kiếp kỳ đại yêu, an toàn thượng cơ bản là không lo lắng, liền cũng không có kiên trì. Hiên viên văn thần này xương liêu thuận lợi, điền tú vân bên này lại gặp một chút phiền thoái nhỏ, nói là phiền thoái, kỳ thật cũng bất tận hoàn toàn. Vẫn là bởi vì Hồ Nguyên Tam Lão từ ra không gian sau liền rất thiếu đi vào, ở trong không gian chơi dưỡng thành đầu đầu rốt cuộc không chịu nổi chị vẫn luôn nháo suy nghĩ muốn đi ra ngoài. Cuối cùng Điền Tú vẫn nghĩ, bọn họ cũng mau rời đi hoàng giới, đầu đầu thân là nàng linh sủng, thật đúng là một lần cũng chưa ra tới quá, kỳ thật cũng là vì phía trước đầu đầu vẫn luôn không yên tâm tiểu hấu long, tổng muốn mỗi ngày nhìn mới yên tâm, lúc này bởi vì không gian cùng ngoại giới sai giờ, long long bởi vì là sinh ra ở tinh vực không gian, nhiều ít có chút đã chịu bên trong thời gian ảnh hưởng, cho nên hiện giờ cũng không cần hướng mới sinh ra thời điểm yêu cầu đầu đầu tùy thời khán. Hộ Bị đậu đậu nháo đến tàn nhẫn, Điền Tú Vân đành phải đáp ứng đem nó mang ra không gian tới, đến nỗi như thế nào giải thích điểm này, Điền Tú Vân theo bản năng lựa chọn xem nhẹ, thật sự là đầu đầu thân phận, hiên viên văn thần ở khôi phục ký ức sau, khẳng định là biết đến. Quả nhiên, hiên viên văn thần ở trở về nhìn đến đầu đậu thời điểm, chỉ là hơi nhúng mày, nhưng thật ra không có nhiều lời cái gì, tức phụ có tiểu bí mật, thân là thân mật nhất trượng phu, hắn lại như thế nào khả năng sẽ không biết, chỉ là vì làm tức phụ an tâm. Hiên viên văn thần vẫn luôn là mắt nhắm mắt mở thôi, hắn không hỏi không phải bởi vì không hiếu kỳ, chỉ là xuất phát từ tôn trọng, có lẽ chờ có một ngày, tức phụ sẽ nguyện ý cùng hắn chia sẻ, nhưng là tức phụ nếu là vẫn luôn không nói, hắn cũng sẽ không đi miễn cương đối phương, so với thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, tự nhiên là tức phụ càng thêm quan trọng. Kỳ thật, Điền Tú Vân cũng mơ hồ có thể cảm nhận được chính mình một ít bí mật hiên viên văn thần là có chút hoài nghi, bất quá đối phương vẫn luôn không đề cập tới, nàng cũng mừng rỡ giả ngu, có chút bí mật Như phi tất yếu, Điển Tú Vân thật sự không nghĩ nói ra. Chuẩn bị thời gian quá thực mò, trước khi đi ma giới trước, hiên viên văn thần hòa Điển Tú Vân lại trở về một chuyến lăng tuyệt phong, ở cùng mọi người từ biệt sau, Điển Tú Vân trong lén lút cho Vũ Văn nhạc ký một lọ đăng dược, không có nói rõ là cái gì, chỉ công đạo chờ nàng đi rồi lại xem. Nguyên bản Vũ Văn nhạc ký cũng không để ở trong lòng, chỉ cho là tiểu đồ đệ chi kỷ cử chỉ, có lẽ là cái gì cao cấp đăng dược. Chính là chờ Điển Tú Vân hai vợ chồng đi rồi Vũ Văn Nhạc Ký là cách vài thiên tài trong lúc vô tình nhớ tới này bình đang dược, chờ phát hiện bên trong là cái gì thời điểm, nhưng đem hắn hối hận đã lâu. Nói đến Vũ Văn Nhạc Ký phía trước bế quan đột phá vẫn luôn không có kết quả, tuy nói trên mặt không như thế nào biểu hiện ra ngoài, chính là Điền Tú Vân lại là biết, đối với Vũ Văn Nhạc Ký tới nói, trong lòng khẳng định là tiếc nuối, cho nên lần này sắp chia tay chi lễ, Điền Tú Vân lựa chọn đơn này bình có thể trợ giúp Vũ Văn Nhạc Ký thuận lợi đột phá đỉnh cấp đang dưỡng. Cũng là vì nhìn ra đan dược tác dụng, Vũ Văn Nhạc Ký mới có thể hối hận chính mình không duyên cớ lãng phí như vậy nhiều ngày, còn hảo hắn sớm cho kịp phát hiện, bằng không còn sẽ tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống. Cơ hội là đem nên công đạo đều công đạo, nên bái biệt cũng đều bái biệt, hiên viên Văn Thần Hỏa Điển Tú Vân đoàn người cũng rốt cuộc đến ma giới. Vì phòng ngừa mang thai Điển Tú Vân sẽ chịu không nổi truyền tống trận lực lượng, hiên viên Văn Thần tự nhiên là đem nàng đưa vào long hoàng bí cảnh, mà mặt khác bốn người, xin lỗi, đều là thân cường thể tráng tháo đàn ông cùng tức phụ tự nhiên là không so. Mà rơi vẫn là cùng lần trước rời đi thời điểm giống nhau, hiên viên văn thần mang theo 4 người đi tới vị diện truyền tống trận nơi vị trí, vẫn luôn chết sống không nghĩ đi theo điền tú vân tiến bí cảnh đậu đầu, cuối cùng vẫn là bị ném đi vào. Tuy rằng mọi người phía trước chưa bao giờ sử dụng quá vị diện truyền tống trận, nhưng là thực tế thao tác vẫn là rất đơn giản, lại có lần đầu tiên tới thời điểm, điền tú vân lại làm thử nghiệm, lần này hiên viên văn thần ở chính thức sử dụng trước, như cũng là trước xác nhận truyền trận tình huống Không có vấn đề sao liền mang theo bốn người cùng nhau bước vào vị diện chuyển tống trận. Đưa một trận ngắn ngủi choáng váng cảm sau khi đi qua, hiên viên văn thần bốn người liền phát hiện bọn họ đã thay đổi cái địa phương. Đây là một chỗ phi thường khu rừng rầm rạp, bằng vào ký ức, hiên viên văn thần có thể khẳng định nơi này nhất định không phải ngự linh giới. Hiên viên văn thần đầu tiên là đem điền tú vân từ bí cảnh mang theo ra tới, sau đó đoàn người giá loại nhỏ linh thuyền, bắt đầu hướng một phương hướng bay đi. Linh thuyền tốc độ vẫn là mau Bất quá non nửa thiên thời gian, bọn họ liền đến một tòa tiểu thành trấn cũng xác định bọn họ đây là thật sự về tới địa cầu, mà hiện tại nơi địa phương chính là Hoa Quốc một chỗ Tây Bắc tiểu huyện thành. Đoàn người hỏi thăm hiện tại thời gian, Điển Tú Vân phát hiện nàng rời đi thời gian cùng ở hoàn giới thời gian là giống nhau, nói cách khác giữa hai bên cũng không có sai giờ, kể từ đó, nhưng thật ra làm Điển Tú Vân yên tâm rất nhiều. chương 614 phụ tử gặp nhau. Ai không biết là để bao nhiêu lần thở dài, Hoa láo da tử lại sẽ xuống một tờ lịch này, có thể thấy được tới, này buồn lịch ngày tựa hồ mới vừa mở ra không bao lâu. ba Nên ăn cơm. Hoa kiến quốc gõ gõ cửa phòng, từ hoa văn đảo biến mất lúc sau, hắn ở bộ đội lại đại 3 năm, liền trực tiếp xin về hưu, từ đây liền lưu tại trong nhà bồi hoa lão gia tử. Tới, hoa lão gia tử lau mặt, thân thể trước sau như một khỏe mạnh, căn bản là nhìn không ra là mau 90 tuổi người. Ngày mai hiên nghĩa bọn họ là có thể xuống núi. Nói là có thể nghỉ ngơi hảo chút thiên đâu. Hoa kiến quốc thấy lão phụ thân ra tới, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, mỗi năm vừa đến ngày này, lão phụ thân liền sẽ đem chính mình quan đến thư phòng nghỉ ngơi hồi lâu. ân Hoa lão gia tử gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hai người một đường đi vào nhà ăn, cơm chiều đã đều dọn xong, toàn bộ nhà ăn trừ bỏ mấy cái hầu hạ hạ nhân, liền lại không người khác. Hoa kiến quốc về hưu sau, liền tới đến ngự linh giới bồi lao ra tử ở bên này định cư. Tuy rằng nơi này có hạ nhân hầu hạ nhưng là Trương Ngọc Bình lại là quá quán bên ngoài Nhật tử một năm cũng chỉ có non nửa học thường niên tới nơi này trụ còn lại thời gian đều là ở tại đại nhi tử Gia. nhưng thật ra hoa ra những cái đó tiểu bối có linh căn cơ hồ đều đưa đến ngự Linh giới Bái sư tu luyện không có linh căn hoa ra cũng hoa đại lực khí đi bồi dưỡng bất quá trước mắt mới thôi hoa ra tiểu đồng lứa cơ hồ đều là có linh căn đến nỗi hoa ra các trường bối trừ bỏ kia mấy cái có linh can Ngày thường có thể mang theo tu luyện, thân thể già cả trình độ cũng phi thường thông thả, không có linh căn hơn nữa phía trước biến cố, đều có thực rõ ràng biến hóa, cũng may Điển Tú Vân lúc gần đi cũng để lại không ít thứ tốt, những cái đó kéo dài tuổi thọ đan dược tự nhiên cũng chưa quên, cho nên so với đại đa số người thường tới nói, hoa ra người đều còn là phi thường khỏe mạnh cùng có vẻ tuổi trẻ. Không nghĩ tới từ biệt quanh năm, hoa quốc phát triển như thế hảo. Ở tiến vào đến thế tục giới sau. Hiên viên văn thần đoàn người liền không lại sử dụng linh thuyền thay đi bộ, điền tú vân dọc theo đường đi nhìn Hoa Quốc biến hóa, thật sự là kinh hỷ thực. Nơi này phát triển tựa hồ so đời trước muốn nhanh rất nhiều, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, tóm lại trước tiên ở Hoa Quốc, cùng kiếp trước so sánh với, càng thêm như là một chân bước vào 20 thế kỷ. Đoàn người cũng đều không phải nguyện ý bạc đại chính mình, tốn số tiền lớn mua vé máy bay, trực tiếp liền bay đến thủ đô, từ sân bay ra tới sau, liền kêu taxi đi hoa ra nơi quân khu đại viện. Hoa văn đảo mất tích lúc trước là có ở bộ đội báo bị, tuy rằng hoa ra trên giới đối hoa văn đảo còn sống đều không ôm hy vọng, nhưng là suy xét đến đã đổi theo, thả giống nhau sinh tử chưa biết điển Tú vân, hoa lão ra tử cuối cùng quyết định, chỉ báo mất tích. Cũng là có hoa ra quan hệ ở, nếu không giống nhau thất liên nhân viên, đặt tới nhất định niên hạn liền sẽ trực tiếp gạch bỏ nên thất liên nhân viên thân phận tin tức, cho nên nhiều năm trôi qua thay thế hoa văn đảo trở về hiên viên văn thần, mới không có biến thành không hộ khẩu. Ngài, ngài là hoa đoàn trưởng Đại viện thủ vệ binh, ở nhìn đến hiên viên văn thần kia một khắc là có chút lốc, nói đến cũng khéo, cái này thủ vệ binh đã từng xem qua hoa văn đảo ảnh trụ, ấn tượng phi thường khắc sâu. Ngươi hảo, ta chính là hoa văn đảo. Hiên viên văn thần đạm nhiên trở về cái mỉm cười. Ngài hảo, ngài hảo. Thủ vệ binh có chút thẹn thùng cười cười, tiện đà lại bắt đầu có chút lo lắng, hắn là biết hoa văn đảo phía trước mất tích, chính là hiện giờ hoa ra đều đã dọn ly đại viện, hắn đoán hoa văn đảo khẳng định là không biết tin tức này Xảy ra chuyện gì? Thấy thủ vệ binh chậm chạp không thả bọn họ đi vào, hiên viên văn thần không cấm có chút nhữ nhữ mày hỏi. Hoa đoàn trường, ngài ra đã dọn đi rồi, cho nên ngài nếu là tưởng đi vào, còn phải tìm người tiếp một chút mới được. Đại viện quy củ nghiêm ngặt, cho dù là đối mặt đã từng binh vương chi vương, thủ vệ binh cũng không dám chậm chế. Thốt, ta biết, cảm ơn. Hiên viên văn thần gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, hắn lại không phải cái loại này ngang ngược vô lý, đại viện quy củ, hắn trong trí nhớ cũng là có. Hoa văn đào lý giải làm thủ vệ binh càng ngượng ngủng, cho nên đem hoa ra mấy năm nay tình huống đều cùng hiên viên văn thần đoàn người đơn giản nói một chút. Ra ra hẳn là đi ngự linh giới định cư, chúng ta trực tiếp đi ngự linh giới đi. Điền tú vấn đề nghị nói, lúc trước hoa láo ra tử chính là tính toán ở ngự linh giới định cư, chỉ là lúc ấy cũng không có tính toán như vậy sớm qua đi, nghĩ đến cũng là vì hoa văn đào lúc trước mất tích, cho nên mới sẽ ra tốc chuyện này. ân Hiên viên văn thần không có gì nghị đáp, Lão Ngao vẫn luôn là mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, dù sao hắn nhiệm vụ chính là đi theo điện hạ bên người, đối với đi cái gì địa phương đều không có ý kiến, đương nhiên, này dọc theo đường đi hắn đã thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Mà hồ Nguyên Tam lão liền càng thêm không có ý kiến, tự nhiên là chủ nhân ở đâu, bọn họ ba cái lao ra hỏa liền theo tới nào, hơn nữa đối với nơi này, tuy rằng từ trước cũng không tự mình tiếp xúc quá, nhưng là đối lập hoàng giới, bọn họ càng thêm cảm thấy quen thuộc một ít. Nếu mọi người đều không có ý kiến, Đoàn người lại bắt đầu thay đổi mục đích địa đi hướng ngự linh giới, cùng rời đi trước giống nhau chính là, ngự linh giới cùng thế tục giới chi gian kết giới vẫn luôn tồn tại, vẫn là yêu cầu thông qua truyền tống trận ra vào, nhưng là ngự linh giới linh khí độ dày cùng một ít ẩn hình đồ vật, lại là đã xảy ra tính chất thay đổi. Lại lần nữa bước lên ngự linh giới, Điền Thú Vân hai vợ chồng đều cảm thấy phi thường quen thuộc, nghĩ các bạn bè thân thích một kinh hỷ, hai người đều ý tưởng giống nhau lựa chọn giấu dếm bọn họ trở về tin tức. Đương Hoa Kiến Quốc ở ngoài cửa lớn nhìn đến hiên viên văn thần hòa Điển Tú Vân khi, trước tiên còn tưởng rằng người một nhà lao hoa mắt đầu, chờ hất đầu lại xem qua đi thời điểm, mà ơi, này còn không phải là chính mình con thứ ba cùng Tam Nhi tức sao? Tú Vân. Đại khái là lúc trước Điển Tú Vân đi quyết tuyệt, Hoa Kiến Quốc vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cho nên mở miệng nói ra cái thứ nhất tên, thế nhưng là kêu đến Điển Tú Vân. Ba, ta đem văn đảo mang về tới. Điển Tú Vân mắt rưng rưng, nhìn Hoa Kiến Quốc nói. Hảo, hảo, ta liền biết ngươi nhất định có thể trở về, các ngươi nhất định đều có thể trở về. Hoa kiến quốc nghe được Điền Tú Vân những lời này, càng là xác định chính mình không phải hoa mắt, nhi tử tức phụ thật sự đã trở lại, lập tức hốc mắt phím hồng. 3. Hiên viên văn thần lúc này cũng tiến lên hô một tiếng. Long áo theo ở phía sau hơi kinh hãi, bất quá cũng không có biểu hiện ra cái gì tới, cùng hầu nguyên tam lão giống nhau thành thành thật thật đại ở một bên. ân mau, cùng ba đi vào. Các người ra già, già mấy năm nay vẫn luôn đang đợi các ngươi Hoa kiến quốc tiến lên lôi kéo hiên viên văn thần, rốt cuộc không mặt mũi kéo con dâu tay, bất quá cho dù là lôi kéo hiên viên văn thần tay, cũng là hơi hơi run dậy. Cùng hoa kiến quốc phản ứng cơ hồ là giống nhau, hoa lão ra tử nguyên bản nghe được động tính, còn tưởng rằng là nhà mình những cái đó tiểu tôn tử tiểu cháu gái đã trở lại. Kết quả ra tới vừa thấy, hảo sao, trực tiếp khóc, mong như thế nhiều năm, nhưng xem như đem người mong đã trở lại. Chờ đến hoa kiến quốc nguyên bản ra cửa muốn tiếp những cái đó hoa ra tiểu bối sau khi trở về, liền nhìn nhà mình thái ra khóc cùng cái tiểu hài tử giống nhau, hoa kiến quốc cũng là ngồi ở bên cạnh đi theo lau nước mắt. Càng không cần phải nói mang thai lúc sau trở nên càng thêm cảm tính điển Tú vân, đã sớm ướp vài điều khăn tay, nếu không phải hiên viên văn thần ở một bên bình tĩnh khuyên, đại khái đến buổi tối đều không thể kết thúc. Chương 615 hạnh phúc đoàn viên Tiểu bối còn nhớ hiên viên văn thần hai vợ chồng, cũng đều vui vẻ tiến lên vân an. Những cái đó đối hai người không có gì ấn tượng, chờ nghe xong giới thiệu sau, cũng là trước tiên phản ứng lại đây, phải biết rằng Hoa Văn Đào Hòa Điển Tú Vân hai vợ chồng đại danh, Hoa Gia từ trên xuống dưới liền không có không biết. Lão Đại, mau đi thông chi những người khác. Thật vất vả ngừng thương cảm, Hoa Lão Gia Tử lập tức đối Hoa Kiến Quốc phân phó nói. Ai nha, ta thế nhưng cấp quyến mất. Hoa Kiến Quốc Vỗ đuổi, hảo sao, chỉ lo cao hứng, cũng chưa cho trong nhà những người khác đưa tin. Còn có Tú Vân con gái nuôi cùng đồ đệ cũng đến thông chi một chút. Màn đêm buông xuống, có thể đổi tới ngự linh giới đều chạy tới, bành khê điển cùng nhất nhất là trước hết trở về, nhất nhất nhìn đến Điền Tú Vân sau, liền ôm Điền Tú Vân khóc lớn. Điền Tú Vân rời đi thời điểm, nhất nhất vẫn là nhu nhu nho nhỏ một cái, mấy năm nay đi qua, cũng có tiểu thiếu nữ bộ dáng mặt mày nhìn phi thường ngoan ngoãn, có thể thấy được tới, bành khê điển đem nàng chiếu cố thực hảo. Đối với nhất nhất, Điền Tú Vân là có chút thấy nấy, Nhìn đến nhất nhất khóc như thế để bụng, Điền Tú Vân cũng nhịn không được đi theo rơi lệ, cũng may Hiên Viên Văn Thần vẫn luôn chú ý nàng, vội vàng đem ôm nhau khóc lớn hai mẹ còn cấp quy lại. Lúc này, mọi người cũng mới biết được, Điền Tú Vân thế nhưng là mang thai, Khí Hoa lão ra tử trực tiếp thượng thủ đánh một chút Hiên Viên Văn Thần mới hả giận, thai phụ chính là không thể như thế kích động, nhà mình tôn tử khen ngược, trở về như thế lâu rồi, cũng không biết nói một chút. Muội đều là nhất nhất không tốt, nếu là làm đệ đệ khó chịu liền không hảo, nhất nhất không khóc. Mụ mụ cũng đừng khóc. Nhất nhất ngoan ngoan nói, trong mắt tràn đầy vui mừng, đối sắp sinh ra tiểu đệ đệ tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Nhất nhất thật ngoan, về sau mụ mụ nào cũng không đi, vẫn luôn bồi nhất nhất. Điền Tú Vân ôm nhất nhất nhẹ giọng nói. Đến nỗi nhà mình tiểu đồ đệ, Điền Tú Vân tỏ vẻ, Nam Hải từ sao, vốn dĩ chính là thô dưỡng, tuy rằng cũng ấy nấy, nhưng là bảnh khê hiển rốt cuộc muốn so nhất nhất lớn rất nhiều, có thể độc lập sinh sống. Chờ đến thời gian đã đã khuya, Hoa láo ra tử suy xét đến Điển Tú Vân thân mình, rốt cuộc tuyên bố từng người trở về nghỉ ngơi, tả hữu người cũng đã trở lại, về sau có rất nhiều cơ hội nói chuyện. Nghỉ ngơi thời điểm, hiên viên Vân Thần Hòa Điền Tú Vân hai người nằm cảm khái hồi lâu mới lần lượt ngủ hạ, biết ngày thứ hai mặt khác thân nhân cũng đều có thể đã trở lại. Quả nhiên, tới rồi ngày hôm sau, từ buổi sáng bắt đầu, liền có hoa ra những người khác lục tục chạy tới ngự linh giới, nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì hiên viên Vân Thần Hòa Điển Tú Vân sau. Lại là không thiếu được một phen thổn thức không thôi, lúc trước cái kia trường hợp, thật sâu khắc ở mỗi một cái ở đây hoa ra nhân tâm trung. Trở về liên hảo, mẹ ngươi hiện tại ở tại đại ca ngươi già phòng trừng buổi chiều cũng nên gấp trở về. Hoa tiểu thẩm vui mừng lôi kéo điền tú vân ngồi ở phòng khách, sau đó đối hiên viên văn thần nói. ân Hiên viên văn thần lên tiếng, đối với Trương Ngọc Bình, ở hiên viên văn thần trong lòng, địa vị không tính rất cao, rốt cuộc hắn hiện tại cùng hoa văn đảo chi gian ở tỉnh Cảm Thượng vẫn là có chút khác nhau Bất quá rốt cuộc là thân mụ, hiên viên văn thần tỏ vẻ chỉ cần Trương Ngọc Bình không làm, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Thật sự là, sáng tinh mơ thời điểm, phúc hắc bành khê điển, nhưng không thiếu đem lúc trước hoa văn đảo cuốn vào kết giới chi phía sau cửa sự tình nói với hắn, hơn nữa vẫn là trải qua bành khê điển xử lý quá nói, tự nhiên là vô hạn phóng đại lúc ấy chi tiết, cũng làm hiên viên văn thần đối Trương Ngọc Bình trong lòng nổi lên một ít mật áp. Bành khê điển cái này động tác nhỏ tự nhiên là không thể gạt được điển tu vân. Bất quá nhà mình đồ đệ muốn vì chính mình xuất đầu, Điền Tú Vân tự nhiên sẽ không ngớ ngẩn đi nói toạc, còn nữa, Trương Ngọc Bình lúc trước hành vi, đích xác thực thương nàng. Tới rồi buổi chiều thời điểm, hoa ra mọi người mới tính tụ tập, Trương Ngọc Bình nhưng thật ra không nghĩ tới hiện giờ con thứ ba đã cùng từ trước không giống nhau. Bất quá hiện tại Trương Ngọc Bình cũng già rồi, cho dù có những cái đó kéo dài tuổi thọ đan dược thêm vào, chính là cũng bởi vì bành khê hiển chơi tâm nhãn, phân đến Trương Ngọc Bình trên tay đan dược cũng đều không phải là là tốt nhất hiệu quả tự nhiên cùng Hoa Kiến Quốc bọn họ dùng có chút bất đồng. Tiểu Nhi tử thật sự bị Điền Tú Vân tìm trở về, Trương Ngọc Bình lúc trước có bao nhiêu hận Điển Tú Vân, hiện tại liền có bao nhiêu cảm kích nàng, trong lúc nhất thời hoa ra không khí tương đương hòa hợp hài hòa. Trương Ngọc Bình thái độ cũng đồng thời làm Hiên Viên Văn Thần cùng Bảnh Khuê hiển yên tâm một ít, nhưng thật ra đương sự Điển Tú Vân không có cái gì phản ứng, Tả hữu Trương Ngọc Bình một giới phạm nhân, thọ mệnh là hữu hạ, mặc kệ đối phương thái độ tốt xấu, tổng cũng là có hạn độ, đương nhiên có thể vẫn luôn cùng hài sinh hoạt, nàng tự nhiên cũng là cả nguyện ý. Vì ăn mừng hiên viên văn thần hòa Điền Tú Vân trở về, hoa ra càng là phân biệt tại thế tục giới cùng ngự linh giới đều làm một hồi yến hội, không bao lâu, mặc kệ là thế tục giới, vẫn là ngự linh giới, tất cả đều đã biết tiểu phu thê trở về tin tức. Thần cánh quân khu bên kia cũng để lộ tin, nói là tùy thời hoan nên hiên viên văn thần trở về, chỉ tiết hiện giờ hiên viên văn thần, đối hoàn hồn cánh quân khu cũng không có cái gì ý tưởng, hơn nữa rời đi như thế lâu Bộ đội sớm có tân nhân, cũng liền luyện chuyển từ chối thần cánh quân khu Hào Ý. Điền Tú Vân đối này không có phát biểu cái gì ý kiến, hiện tại nàng mang thai, tư tâm khẳng định là càng thêm hy vọng Hiên Viên Văn Thần có thể bồi tại bên người. Cũng là Điền Tú Vân này một thai thật sự tiêu hao thực, Hiên Viên Văn Thần liền tính trong lòng đối quân đội ôm có hảo cảm, cũng không có khả năng ở ngay lúc này lựa chọn rời đi Điền Tú Vân bên người. huống chi, đi tới nơi này này sau, hắn sớm đã có tính toán, đương nhiên trước mắt tự nhiên là vẫn luôn canh dự ở Điển Tú Vân bên người thẳng đến sinh sản mới thôi. Tu sĩ mang thai Chu Kỳ đại đa số là không thể dựa theo phàm nhân thời gian mang thai tính toán, húng chi Điển Tú Vân loại tình huống này, mang thai Chu Kỳ chỉ biết càng lâu, sẽ không thay đổi đoạn. Như thế như vậy qua hơn 2 năm trong lòng run sợ nhật tử, nhìn Điển Tú Vân ngày ngày bởi vì mang thai mà trở nên thân hình gầy gò, ngay cả Tu Vi cũng vẫn luôn có vẻ thực không ổn định, ở hiên viên văn thần vô hạn lo lắng hạ, rốt cuộc ở một ngày ban đêm phát động Thao phí 3 ngày ba đêm, Điền Tú Vân mới cuối cùng sinh hạ một tử, hài tử sinh ra liền có chút cơ kỳ tu vi, có thể thấy được ở cơ thể mẹ thời điểm, không thiếu hấp thu Điền Tú Vân dinh dưỡng cùng tu vi. Vân nhi, vất vả ngươi, về sau chúng ta không bao giờ sinh, này một cái liền hảo. Khoe mắt nước mắt còn không có lau khô, hiên viên văn thần trước tiên vào phòng sinh, căn bản liền mặc kệ những cái đó cố kỵ. Hảo. Điền Tú Vân suy yếu cười đáp, cả đời này đã thực thỏa mãn, mặc kệ là trợ phu. Vẫn là cái này mới sinh ra nhi tử, đều là kiếp trước nhìn thấy nhưng không với tới được. Cả đời này, có ngươi thật tốt, ta yêu ngươi, vân nhi, nguyện chúng ta đời đời kiếp kiếp ở bên nhau vĩnh không chia lìa Theo hiên viên văn thần nói là, ở hai người chi gian hình thành một đạo vô hình thiên đạo chi lực. Ngươi, ta cũng ái ngươi. Cảm nhận được linh hồn chỗ kia ti liên lụy, điền tú vân như thế nào cũng không dự đoán được. Hiên viên văn thần thế nhưng nguyện ý cùng nàng ký kết sinh tử khế, đồng sinh cộng tử không rời không bỏ. Hiên viên văn thần cười không hề ngôn ngữ, ô nu nhìn Điển Tú Vân cùng nàng trong lòng ngực nhi tử, vân nhi, cuộc đời này bất diệt, vĩnh không chia lịa. Phiên ngoại một Điển Tú Phân. Lách cách một trận pháo tiếng văng lên, Điền Tú Phân khẩn trương nắm đôi tay, hôm nay là nàng xuất giá nhật tử, trong lòng tràn ngập đối tương lai khát vọng cùng bất an. Tú Phân tỉ. Thanh lanh thanh âm ở bên thai văng lên, Điền Tú Vân ngẩn đầu vừa thấy, nguyên lai là nhị thúc ra đường mội Điển Tú Vân. Nàng cùng vị này đường mội từ trước đến nay không thân Từ trước chỉ cảm thấy tú vân đường mội người thực nhát gan yếu đuối so nàng tính tình còn không bằng, không biết từ khi nào khởi, cái này nhát gan đường muội trở nên có chút bất đồng. Có lẽ điển ra những người khác không có gì cảm giác, nhưng là điển tú phân lại là vẫn luôn chú ý điển tú vân biến hóa, giống như là gan lớn, người cũng trở nên thanh lánh. Rất nhiều thời điểm, ở đối thượng điển tú vân cặp kia gợn sóng bất kinh ánh mắt khi, điển tú phân sâu trong nội tâm là có một ít sợ hãi. Chỉ là điển tú vân biến hóa. Lại là Điền Tú phân nhất hâm mộ khát vọng, chỉ là nàng luôn luôn thành thật, chưa bao giờ sẽ vì chi tranh đoạt cái gì, hơn nữa trong nhà luôn luôn trọng nam khinh nữ, nàng cũng là cái không bản lĩnh, tự nhiên là không có năng lực thay đổi cái gì. Lúc này ngoài cửa vang lên một trận âm ý thanh, đánh gãy Điền Tú phân suy nghĩ, thẳng đến Tân Lang ở một đám tiểu tử làm ồn hạ vào tân phòng, đây là tới đón hôn. Tiểu Tâm Triệu quả phụ, Rơi đi trước, Điền Tú phân cuối cùng là đối Điền Tú Vân nói những lời này. Điền Tú phân ý tưởng rất đơn giản, Có lẽ nàng đời này cứ như vậy, nhưng là cái này đường mội có lẽ sẽ không giống nhau. Điền Tú Phân thực chờ mong Điền Tú Vân có thể thay đổi Điền ra nữ nhi vận mệnh. Nếu là lấy trước, Điền Tú Phân khả năng sẽ không như thế xen vào việc người khác, chính là nàng rốt cuộc muốn xuất giá, mặc kệ phải gả nhân ra là cái dặn gì, ít nhất cũng so gả cho ngốc tử cường, cho nên Điền Tú Phân đem chính mình nghe được đôi câu vài lời sửa sang lại một phen, cảm thấy cần thiết cảnh cáo một chút cái này đường mội. Đến nỗi đối phương tin hay không liền cùng nàng không quan hệ. Từ gà tới rồi thợ thạch hoa, điền tú phân quá cũng không phải thực hảo. Ở chỗ này như cũ có làm không song sống, giống nhau ăn không đủ no. Đơn giản là thợ thạch hoa so với ban đầu dựa sơn thôn còn muốn nghèo rất nhiều. Duy nhất may mắn chính là, đại khái là biết nàng gà nghèo, điền ra người. Nhưng thật ra không trông cậy vào từ nàng nơi này vất cái gì chỗ tốt. Cho nên từ nàng xuất giá đến nay đã hơn một năm, cũng chưa từng gặp qua điền ra cái gì người. Chính là ngày thứ ba lại mặt thời điểm, cũng là điền ra trước tiên một ngày nhờ người mang tin, ý tứ là không cần đi trở về. Điền tú phân trượng phu là thợ thạch hoa thôn ra trường tử, cây thạch tùng sớm chút năm khai sơn thời điểm một chân bị cự thạch tạp chung phê đi, từ đây tính cách liền có chút táo bạo quái gở phía trước phía sau tìm rất nhiều người ra, nhưng là cuối cùng đều không có có thể thành. Nếu không có là điền ra người ham kia 100 nhiều lễ hỏi, sợ là cũng sẽ không làm điền tú phân gã qua đi. Đến nỗi điển tú phân gã qua đi có thể hay không quá hảo, này liền không phải điển gia người sẽ suy xét, rốt cuộc nữ tử xuất giá toàn phu, là tốt là xấu, đều cùng nhà mẹ đẻ không quan hệ. Đương nhiên, đối với điển gia người tới nói, nếu quá không tốt, tự nhiên cùng bọn họ không quan hệ, nếu là điển tú phân quá hảo, như vậy không ra một ngày, này nhóm người nên bái đi lên muốn chỗ tốt rồi. Bang! Một tiếng giòn vang điển tú phân nửa bên mặt đều ai tới rồi một bên. Sương đỏ bất kham trên mặt thỉnh lình năm cái dấu ngón tay. Đi con mẹ ngươi, ngươi đây là dám ghét bỏ lão tử, đánh không chết ngươi, nương, cho ta lấy gậy gộc tới. Cây Thạch Tùng sắc mặt tâm trầm, Ngự khí phẫn nộ chiều một bên xem diễn cây Thạch Tùng nương nói. Cây Thạch Tùng nương cũng không do dự, lập tức liền chạy đến sân chỗ ngọc chỗ, xách ra tới một cây lại thô lại lớn lên que tồi lửa, hảo ra hỏa, nếu như bị này gậy gộc bức ra thượng, xác định vững chắc có thể lưu lại thật mạnh đầu mẩu. Điên Tú phân lòng có nhúc nhác. Muốn chạy ra đi, không làm sao hơn dưới chân giống như giót chỉ giống nhau trầm trọng, không nguyên nhân khác, đúng là bởi vì sân môn đã sớm bị thương khóa. Hiện giờ thạch ra ba cái nhi tử đều lục tục cưới vợ, chỉ có nàng cả ngày có làm không xong sự tình cùng ai không xong đánh, kia hai cái chị em dâu cũng chỉ sẽ tránh ở một bên xem diễn, căn bản không ai sẽ vì nàng nói tốt. Nhi a tiểu tâm điểm, đừng đánh hỏng rồi. Tây thạch tùng nương một bên đem que thời lửa đệ đi lên, một bên nhỏ giọng khuyên đủ. Không phải cây thạch tùng nương hảo tâm, bất quá là lo lắng cây thạch tùng đem người đánh hỏng rồi, đến lúc đó còn phải ra tiền chữa bệnh, vạn nhất chỉnh đã chết, kia 100 nhiều đồng tiền nhưng không phải ném đá trên sông. Hừ, một cái không để trứng gà mái, còn trông cậy vào ta thủ hạ lưu tình. Cây thạch tùng hung hăng nói, cũng không biết là cây thạch tùng ôm tử sốt ruột, vẫn là bên ngoài luôn có lời đồn nói hắn không được, hòa điển tú phân kết hôn đã hơn một năm, cũng không thấy điển tú phân mang thai, kể từ đó, cây thạch tùng tính tình càng thêm bạo liệt Mắt thấy kia một đạo mang phong gậy gộc liền phải chịu đến trên người, Điền Tú phân tuyệt vọng nhắm mắt lại, "Đánh đi, đánh đi, đánh chết cũng coi như giải thoát rồi." Điền Tú phân nghĩ đến. Cách một hồi lâu, dự tính đau đớn cũng không có cảm nhận được, Nguyên Bản nhắm chặt hai mắt Điền Tú phân, lặng lẽ mở mắt ra, mới vừa vừa nhấc đầu, "Hảo gia hỏa." Nguyên Bản ở trong sân cây thạch tùng cùng cây thạch tùng nương, đều chỉnh cẩu bỏ thức mặt dán thổ địa không có động tĩnh. "Tú, Tú Vân." Điền Tú phân trợn to mắt, Trước mắt đột nhiên xuất hiện người, nhưng còn không phải là Điền Tú Vân sao? Trước đây nàng còn ở nhớ thương Điền Tú Vân có hay không tránh thoát triệu quả phụ tính kế đâu. Không phản kháng liền chỉ có thể bị đánh, như vậy nhập tử ở Điền gia còn không có quá đủ sao? Điền Tú Vân thanh nghiêm lang liệt. Như vậy nhật tử còn không có quá đủ sao? Nhất biến biến tiếng vang ở trong đầu vang lên, Điền Tú phân thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, không quá đủ sao? Như thế nào sẽ? Chính là nàng lại có cái gì bản lĩnh phản kháng. Nếu là ngươi tưởng rời đi, ta có thể giúp ngươi. Điền Tú Vân đạm nhiên nói. Hảo. Thanh âm có chút khẳng khẳng, xa cách đã hơn một năm không thấy đường ngội, thật sự không giống nhau. Điền Tú Phân nghĩ như thế đến, có lẽ đối phương thật sự có thể giúp nàng. Thẳng đến hoàn toàn rời xa thợ thạch hoa, thậm chí là rời đi toàn bộ các tỉnh. Điền Tú Phân đều có chút không thể tin được, cái kia so nàng còn nhỏ đường ngội, thế nhưng thật sự đem nàng mang ly thạch ra cái kia ma quật. Đi ra ngoài cũng đừng lại trở về, tương lai ngươi nghĩ tới hảo Liền phải học được tự mình cố gắng, giữa người vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình, chính ngươi có bản lĩnh, liền không cần sợ hãi bất luận cái gì sự tình. Bên hai còn quanh quần phân biệt trước đường mội nói, Điền Tú phân biệt, nàng rốt cuộc có thể vì chính mình mà sống. Trên người suy Điền Tú vân cho nàng 1.000 đồng tiền, Điền Tú phân mắt dưng dưng, chẳng sợ thân ở xa lạ Hải Thành, nàng cũng một chút không sợ hãi, thận trọng đường mội không chỉ có cho nàng ăn cư lạc nghiệp tiền vốn, càng là vì nàng xử lý hợp pháp thân phận. Về sau nàng chính là chạy nạn đến Hải Thành tuổi trẻ quả phụ, tương lai vô luận phải làm cái gì, đều có thể chính Đại Quang Minh đi làm. Cứ như vậy, Điền Tú Phân ở Hải Thành một đáy chính là cả đời, trong lúc này nàng không còn có gặp qua Điền Tú Vân, chính là nàng biết, cái này đường muội chỉ biết quá càng tốt. Mà Điền Tú Phân tuy rằng trước đây đỉnh quả phụ thân phận, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, cuối cùng cũng gặp chút nào không thèm để ý nàng thân phận trượt phu. Hai vợ chồng ở quốc gia mở ra sau, liền thành nhóm đầu tiên mạo hiểm kinh thương người. Dùng tiền vốn trong đó một nửa vẫn là năm đó Điền Tú Vân để lại cho nàng. Tự lập tự cường điền tu phân, cuối cùng cùng Trượng Phu sông ra một mảnh thiên, mai cho đến lão, dưới gối nhi nữ thành đàn, nửa đời sau không còn có chịu quá một tia cực khổ. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Phiên ngoại nhị diễn ra sự. Điền học nhân đại nữ nhi Điền Tú Vân thành kinh đô sinh viên, tin tức này không biết là cái gì thời điểm, truyền khắp toàn bộ rửa sân thôn, trong lúc nhất thời toàn bộ thôn đều kích động, sinh viên a Bọn họ thôn còn không có quá đâu. Đến nỗi tin tức này ngọt nguồn, tựa hồ là Hàn Thiên thời điểm, một cái đã từng thanh niên trí thức, tên là Hàn Ánh Tuyết, lúc ấy trở về tham đồng Dương khi, một không cẩn thận nói lậu miệng. Thời buổi này sinh viên ý nghĩa cái gì, chỉ sợ không ai không hiểu, sớm chút năm nội loạn thời điểm, tuy rằng bỏ dở thi đại học, nhưng là như cũ có công nông binh đại học sinh danh hạch, mặc kệ cái gì thời điểm, sinh viên kia đều là tương đương như tồn tại, hơn nữa chỉ cần một tốt nghiệp, kia đều là quốc gia bao phân phối bát sắt. Chỉ tiếp, điền học nhân gia vị này sinh viên, sớm bị bọn họ vì mấy trăm đồng tiền cấp bán đi, nếu lúc trước không có bán đi, như vậy về sau điền ra người chỉ cần bái điền tú vân, cả đời đều so tại đây rửa sơn thôn cường. Đối mặt người trong thôn trong tối ngoài sáng chào phúng cùng đồng tình, điền ra người lại không như thế cảm thấy, liền tính lúc trước điền tú vân tương đương với bị bọn họ bán, chính là thì tính sao, liền tính là bán, kia điền tú vân cũng là bọn họ điền ra nữ nhi. vì thế Ở từ kia nữ thanh niên trí thức trong miệng nghe được về Điển Tú Vân tin tức sau, điền ra tất cả mọi người tụ tập tới rồi cùng nhau, bọn họ tính toán đi kinh đô tìm Điển Tú Vân. Nếu Điền Tú Vân có tiền thi đại học, như vậy khẳng định là quá thực hảo. Hơn nữa nhà trai ra có thể ra tiền cấp mua trở về tức phụ vào đại học, nghĩ đến là không kém tiền, chỉ tiếc bọn họ tìm không thấy Điển Tú Vân nhà chồng, như vậy cũng chỉ có thể đi đại học tìm Điển Tú Vân. Theo ta thấy, chúng ta liền đi nàng trường học ngáo, trường học khẳng định không thể làm nhìn Đến lúc đó chúng ta khiến cho nàng ra tiền, ra cái kia cái gì dưỡng lao phí. Triệu Xuân Mai cảm thấy chính mình có thể sinh ra một cái sinh viên nữ nhi rất lợi hại, nói chuyện đều không tự giác có tự tin. Đúng vậy, chúng ta điền ra cực cực khổ khổ đem nàng nuôi lớn, cũng nên nàng vì nhà chúng ta làm điểm cống hiến. Điền đại bá trong mắt tinh quang hiện lên, tuy rằng Điền Tú Vân không phải hắn nữ nhi, nhưng là cũng là điền ra người, chỉ cần là điền ra người, kia hết thể liền đều dễ làm. đây cõi lòng chờ mong điền ra người. Thương lượng một buổi tối, rốt cuộc thương lượng ra đối sách, cuối cùng quyết định khiến cho Điền Tú Vân cha mẹ, Điền Tiểu Thúc, Điền Đại Ba còn có Điền Lao Thái Thái Thượng Kinh, đến nổi những người khác, liền ở nhà chờ tin tức. Đưa một hàng năm người rốt cuộc tìm được rồi Kinh Đô khi, đều bị trước mắt phồn hoa cấp mê mắt, thậm chí Điền Tú Vân cha mẹ, còn đang suy nghĩ tượng bọn họ từ nay về sau liền lưu tại Kinh Đô sinh hoạt, khi đó không chỉ có không cần làm việc nhà nông, còn có ăn không hết gạo cơm, đẹp quần áo cũng là hàng năm đều có. Tóm lại chính là ảo tưởng từ trước địa chủ ông chủ gia Mỹ Nhật tử. Chỉ là kinh đô quá lớn, bọn họ thật vất vả tìm được rồi Điển Tú Vân nơi y ẻ đại khi, rồi lại khó khăn, nên như thế nào tìm được Điển Tú Vân đâu. Bất quá cũng không làm cho bọn họ buồn rầu lâu lắm, liền gặp đã từng hạ phong đến bọn họ thôn cái kia nữ thanh niên Trí Thức Hàn Ánh Tuyết, kinh hỉ dưới hai bên cho nhau nhận ra đối phương. Hàn Ánh Tuyết càng là nhiệt tình dẫn bọn hắn đi nhà khách, cũng tỏ vẻ nhất định giúp bọn hắn tìm được xuất giá nữ nhi Điền Tú Vân, lần này Lập tức làm 5 người hỉ miệng cười nhan Cao hứng cả đêm 5 người Tới rồi ngày hôm sau Lúc riêng tư thảo luận sau Bọn họ liền tính toán đi làm bồn ào Điền Tú Vân Tốt nhất là có thể lợi dụng dư luận áp lực Làm Điền Tú Vân từ đây lại tiếp tục Vì Điền ra làm trâu làm ngựa Chỉ tiếp, này 5 người một đốn nháo cương Chẳng những không có đạt thành mục tiêu Càng là hoàn toàn trọc giận Điền Tú Vân Ở Điền ra người trong mắt có thể bị tùy ý khi dễ tiểu nha đầu Thế nhưng trưởng thành vì có thể phản kháng bọn họ tồn tại Điền ra người lần này tới 5 người, đều không ngoại lệ đều bị điển tú vân uy có thể không chế sinh tử độc dược, loại này người phi thường có khả năng có được năng lực, trực tiếp đem một hàng 5 người doãng ốc, kinh hồn táng đảm trốn trở về rửa sơn thôn sau, cho rằng có thể bình an không có việc gì, lại không biết này chỉ là bắt đầu. Theo thời gian biến thiên, toàn bộ rửa sơn thôn nông ra, liền tính không có toàn bộ giàu có lên, ít nhất không bao giờ giống mấy năm trước như vậy, ăn không đủ no mặc không đủ thấm, chính là ở này đó giàu có lên hàng ngũ. Lại không có ra đại nhân nhiều điền ra Tao ôn chết tiện nhân Đều là người làm hại chúng ta cả nhà Đã từ từ giả đi điền mãi mãi Nguyên bản có chút thượng chọn tam giáp mắt Hiện giờ bởi vì tuổi quá lớn Đã tủng kéo thập phần lợi hại Cả gia đình vây ở một chỗ Đều mắt lạnh nhìn điền mãi mãi đối với triệu xuân mai Kêu đánh kêu giết Mỗi người muốn tiến lên khuyên can Đã hơn 50 tuổi triệu xuân mai Vân vân dạ dạ súc ở góc tường Từ kia một năm từ kinh đô trở lại rửa sơn thôn lúc sau Hết thảy đều thay đổi Nguyên bản điền gia nhật tử liền không thế nào hảo quá kết quả bọn họ một hàng năm người trở về không bao lâu, liền càng thêm khổ sở. Tất cả mọi người biết, điền gia mấy năm nay gặp được vấn đề, không có chỗ nào mà không phải là hòa điền tú vân có quan hệ, chính là cứ việc bọn họ đã biết, lại có cái gì biện pháp đâu. Bọn họ mạng nhỏ đều còn nắm chặt ở điền tú vân trên tay, không ai dám quên lúc trước ăn xong độc dược. Cùng triệu xuân mai giống nhau ở điền gia càng thêm không có địa vị, còn có điền học nhân, không có biện pháp. Ai kêu Điển Tú Vân là hai người bọn họ nữ nhi, mấy năm nay vì có thể hào quá một ít, dư lại hai cái nữ nhi, cũng bị bọn họ thay đổi cao lễ hỏi, đến nỗi hai cái tiểu nữ nhi tương lai nhật tử gặp qua như thế nào, điển ra người không ai quan tâm. Điển ra người vô khi không ở hối hận, bọn họ đều suy nghĩ, nếu lúc trước đối Điển Tú Vân tốt một chút, có phải hay không hết thảy đều sẽ không giống nhau, mắt thấy rửa sơn thôn các gia các hộ đều dần dần đắp lên rộng thoáng nhà ngói khăn trang, càng có nổi lên hai tầng tiểu lâu. Điền ra nhưng vẫn xúc ở từ trước trong viện. Mỗi ngày điền ra đều ở làm âm ý chung vượt qua, không một cái không nghĩ muốn phân ra khác quá, chính là biết rõ một khi phân ra, bọn họ hai vợ chồng ra tất nhiên không ai chiếu cố điền mãi mãi lao phu thê hai cái, vẫn luôn là túm cả gia đình không bỏ. Đáng tiếc, đã từng ác nhân cũng có lão một ngày, chờ đến điền mãi mãi hòa điền ra ra lần lượt qua đời, nguyên bản bị mạnh mẽ liên lụy ở bên nhau điền ra cả gia đình, cũng đều bắt đầu sụp đổ. Những cái đó ôm ảo tưởng cảm thấy đi ra rửa sơn thôn nói không chừng là có thể quá tốt điển ra người, cuối cùng đều không ngoại lệ có mặt xám mày cho chạy trở về, trong lúc nhất thời, toàn bộ rửa sơn thôn người đều đang nói, đây là điển ra báo ứng. Biết hấp hối hết sức, Triệu Xuân Mai nằm ở trên giường, mắt vô thần nhìn chầm chằm phía trước, trên người quần áo là một tầng mụn vá mệt một tầng, duy nhất nhi tử đã sớm mang theo tức phụ đi ra ngoài làm công, rất nhiều năm đều không trở lại. mà nàng bà cái nữ nhi Hiện giờ mỗi một cái nguyện ý trở về xem nàng, tới rồi lúc này, Triệu Xuân Mai rốt cuộc biết hối hận, hối hận lúc trước vì cái gì như vậy đối đại nữ nhi, đáng thiết hiện tại hối hận cũng vô dụng, nàng không còn có cơ hội chọn tới. Triệu Xuân Mai chết, như một cái xa rừng ở sa mạc, không có khiến cho một chút gọn sóng, đến lúc này, điền ra người đi đi, chết chết, cuối cùng lưu lại cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Đề cử đô thị đại thần Lao Thi sách mới, phiên ngoại tam bành khê điển. Tựa như giống như trích tiên thiếu nữ, đối với một thân rách nát tiểu nam Hải vây tay. Cất chứa bổ trạm. Ta, ta kêu bành khuê điển. Bành Khê điển nhu nhu trở lại, đôi tay bất an nắm góc áo, có chút cũ nát quần áo lại thu thập thực sạch sẽ. Đây là bành khuê điển lần đầu tiên nhìn thấy sư phó điển Tú Vân thời điểm. Khi đó, hắn chỉ biết, sư phó là toàn bộ hàn gia cùng bành gia đi theo tiên sư, đó là địa vị phi thường đặc biệt tồn tại. Đương hắn bị sư phó chiêu quá khứ thời điểm. Bành khê hiển vẫn luôn ở vào như lọt vào trong xương ngủ trạng thái, như vậy Mỹ lệ tiên tử, thế nhưng đối hắn nói chuyện, còn sơ sơ hắn đầu, ngay lúc đó bành khê hiển nghĩ thầm, trong khoảng thời gian này đều không cần gội đầu. Ở bành khê hiển đấu tiểu tâm linh, hắn khả năng còn không rõ cái gì là tu tiên, nhưng là hắn biết bái sư ý nghĩa, không nghĩ tới, tiên tử thế nhưng nhìn chúng hắn, muốn thu hắn vì đồ đệ, kia một khác, bành khê hiển cảm thấy, chính mình là đâm đại vận kia nếu không ai thu lưu không bằng làm hắn đi theo ta như thế nào. Chính là những lời này, đem bành khuê điển từ bành ra mang ly, cũng là từ giờ khắc này khởi, bành Khê điển thể, cả đời đều đi theo sư phó. Bái sư lúc sau, bành Khê điển liền đi theo sư phó rời đi bành ra, hắn, không bao giờ dùng đái ở cái này làm hắn thương tâm địa phương, từ cha mẹ lần lượt ly thế sau, hắn liền không hề thích đại ở bành ra, rốt cuộc, hắn có thể chính đại quang minh rời đi. Lúc ấy vẫn là 9 tuổi bành Khê điển, Rõ ràng nhớ kỹ hắn ở Sư Phó dẫn dắt hạ, như thế nào đạp phi kiếm từ một tòa thành thị tới một khắc tòa thành thị, bao la hùng vĩ núi sông thành thị đều ở hắn dưới chân, chỉ cần một túi đầu là có thể nhìn đến, khi đó, Bành Khuê Hiển liền thích loại cảm giác này. Lúc sau tu luyện 5 tháng là nhàm chán, nhưng là Bành Khuê Hiển chưa bao giờ cảm thấy, mỗi ngày đi ra ngoài trường học học tập văn hóa chương trình học, hắn đại đa số thời gian đều dùng ở tu luyện thượng. Tuy rằng Sư Phó nói hắn tư chất thực hảo. Chính là Bành Khê Hiển cũng chưa bao giờ chậm chế quá, bởi vì hắn biết, sư phó tư chất càng thêm hảo, nếu hắn không phải vẫn luôn nỗ lực nói, chung có một ngày sẽ đuổi không kịp sư phó. Chỉ là, Bành Khê Hiển không biết, ngày này tới như thế mau, khi đó hắn còn bất quá là cao trung mới vừa tốt nghiệp thiếu niên. Khi một hồi đại chiến, Bành Khê Hiển từ đầu tới đôi đều tham dự trong đó, lúc này hắn mới biết được, nguyên lai nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đối mặt cường hữu lực địch nhân, có đôi khi bi kịch luôn là vô pháp tránh cho.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 Bành Khê hiển hướng về phía đã biến mất ở kết giới chi trong môn thân ảnh hô lớn, nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu, đồng dạng khóc thút thít không ngừng, còn có trong lòng ngực hắn tiểu sư muội, sư phó con gái nuôi, Nhất Nhất, Mụ Mụ, Nhất Nhất muốn Mụ Mụ. Trong lòng ngực Nhất Nhất không ngừng hướng tới kết giới chi môn rơi tay. Nhất Nhất, sư phó thực mau liền sẽ trở về, chúng ta cùng nhau chờ nàng hảo sao? Bành Khê hiển đem Nhất Nhất gắt gao ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, sau đó nhỏ giọng đối Nhất Nhất nói: Cũng đúng là bởi vì cái này tín niệm, Bành Khê Điển mang theo nhất nhất nhất đảng chính là quanh năm, tất cả mọi người là ám chỉ hắn sư phó khả năng cũng chưa về thời điểm, Bành Khê Điển biết, luôn luôn trọng nặc sư phó, khẳng định sẽ trở về. Quả nhiên, hắn chờ tới rồi sư phó, cũng chờ tới rồi khí thế càng cường sư công, ở nhìn thấy sư phó thời điểm, Bành Khê Điển tự đáy lòng cười, đây là cùng sư phó phân biệt như thế nhiều năm qua lần đầu tiên từ đáy lòng phát ra vui sướng. Sư phó trở về có thể nói cho bên người người đều đánh một châm thuốc trợ tim, suy sụp nhiều năm thân hữu trở nên rộng rãi lên, thậm chí có một loại chỗ rửa trở về tâm thái, đương nhiên trên thực tế cũng không sai biệt lắm. Bất quá sư phó trở về có một chút biến hóa là Bạch Khê hiển có chút biến ưu, kia đó là vẫn luôn đi theo hắn ngông mặt sau nhất nhất sư muội không bao giờ đương hắn trùng theo đuôi, sẽ không ở bị thương thời điểm ôm hắn làm nũng, sẽ không ở luyện công mệt thời điểm cùng hắn chơi xấu. Tiểu tử thối, nhìn ngươi kia tiểu dạng, chạy nhanh đi thôi. Ngày này Là nhất nhất sư mội nghỉ ngày đầu tiên, bành khê hiển đại ở sư phó nơi này sớm đã có chút ngồi không yên. Là, sư phó. Bành khê hiển trên mặt vui vẻ, sư phó sau khi trở về, tiểu sư mội liền bị đưa đi đi học, từ trước đều là hắn ở nhà dạy dỗ, hiện tại mỗi năm đều phải bởi vì đi học mà tách ra một đoạn thời gian. Từ sư phó nơi đó vừa ra tới, bành khê hiển liền thẳng đến đại môn, hiện giờ hắn đi theo sư phó sư công vẫn luôn đại ở ngự linh, giới. Có đôi khi sẽ cùng nhau hồi một chuyến hoàn giới tham sư công tộc nhân, nhưng là đại đa số thời gian đều là lưu lại nơi này. Lúc trước kia nói không quá ổn định kết giới chi môn, cũng bị sư công một lần nữa tu bổ, hiện giờ lui tới hai cái vị diện không hề như vậy phiền thoái, cho nên hắn cũng may mắn chứng kiến chân chính tu chân thế giới, quả nhiên như nhau sư phó đã từng cùng hắn nói như vậy. Đại sư Minh, ngươi là tới đón ta sao? Sớm đã trở thành thiếu nữ 16 nhất nhất, mới vừa đi tiến ra môn, liền thấy được bảnh khê hiển. Trên mặt lập tức liền cởi khai. Đúng vậy, nhìn đến sư huynh cao hứng sao. Bành khê hiển khóc khóc đi qua đi, đầu tiên là từ nhất nhất trong tay tiếp nhận hành lý, sau đó mặt không đổi sắc dắt nhất nhất tay nhỏ. Đối này sớm đã tập mãi thành thói quen nhất nhất, cũng không cảm thấy hai người chi gian có bao nhiêu thân mật, ngược lại là thực hưởng thụ nhà mình đại sư huynh lấy nàng vi trước bộ ráng, từ đại môn đến chô ở bất quá một đoạn đường ngắn, nhất nhất cơ hồ liền không có đỉnh miệng quá, càng miễn bản vẫn luôn rơ lên khỏe miệng Bên hai quanh quần nhất nhất díu dít nói chuyện thành từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem ở trong trường học phát sinh sự tình đều nói một lần, mới vừa thượng năm nhất nhất nhất, có rất nhiều sự tình muốn cùng Đại sư Huynh chia sẻ, mừng rỡ đem chính mình sợ trải qua hết thể đều thuật lại một lần. Mà Bành Khê Hiển cũng vẫn luôn mang theo mỉm cười lắng nghe, gặp phải nhất nhất tìm kiếm đáp lại thời điểm, cũng là không chút do dự liền tiếp thượng đề tài, một chút cũng sẽ không làm nhất nhất nói chuyện phiếm dục vọng có điều giảm bớt. Ánh chiều ta hạ Bành khê hiển nhìn bị dáng màu nhiễm gương mặt tươi cười, trong lòng hơi hơi vừa động, nắm nhất nhất tay không khỏi nắm thật chặt, nếu có thể cả đời như vậy thì tốt rồi, lập tức, bành khê hiển đó là như thế tưởng. Đề cử đô thị đại thần lao thi sách mới. Phiên ngoại bốn hoa mẫn di. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn phiên ngoại bốn hoa mẫn di mụ mụ, nhất nhất muốn mụ mụ. Nhất nhất đại khái là xem minh bạch cái gì, lại hoặc là cái gì đều không rõ, nhưng là nàng biết, mụ mụ rời đi có lẽ về sau rốt cuộc không về được, còn nhỏ nhất nhất tại đây một khắc mới chân chính minh bạch cái gì kêu li biệt. Nhất nhất từ nhỏ liền biết, nàng cũng không phải mụ mụ thân sinh nữ nhi, nhưng là ở nàng trong chi nhớ, mụ mụ vẫn luôn đãi nàng như thân sinh, còn có cái kia nhìn thực nghiêm túc ba ba, nguyên bản bọn họ người một nhà phi thường hạnh phúc, chính là cuối cùng lại bị người xấu làm hại không thể không tách ra. Mụ mụ rời đi sau, nhất nhất liền bắt đầu đi theo đại sư huynh bành Khê hiển sinh hoạt, năm thứ nhất, Nhất nhất ban đêm chúng sẽ đột nhiên bừng tỉnh muốn mụ mụ, cuối cùng đại sư huynh vì chiếu cố nàng, liền môi đêm bồi nàng, như thế mới an ổn quá tới rồi năm thứ hai. Tới rồi năm thứ hai, nhất nhất cũng tới rồi đi học tuổi tác, cũng may nhất nhất so với rất nhiều cùng tuổi hải tử, muốn thành thục rất nhiều, không có giống đại bộ phận hải tử khóc nháo phải về nhà, nhất nhất an tĩnh ngồi ở trong phòng học, ngoan ngoán làm sở hữu lao sư đều vì này đau lòng. Nhưng cứ việc như thế, nhất nhất cũng chỉ là ở nhà trẻ đãi một năm. Lúc sau liền bị bành khê hiển tiếp về nhà chung dạy dỗ, thật sự là bởi vì nhà trẻ hài tử quá mức làm ấm Mỹ trước mắt thấy một lần có cái tiểu mập mạp tún nhất nhất đầu tóc sau, bành khê hiển trịnh trọng chuyện lạ giúp nàng làm thôi học thủ tục, sau đó liền bắt đầu chuyên tâm lưu tại trong nhà dạy dỗ nhất nhất. Như thế ở nhà học tập một năm sau, bành khê hiển lại bắt đầu dạy dỗ nhất nhất tu luyện, hỏa một song linh căn tư chất so với bành khê hiển tuy rằng kém một ít, nhưng là đặt ở toàn bộ ngự linh giới, cũng coi như là phi thường không tồi. Bởi vì có điển tú vân lưu lại khổng lồ tu luyện tài nguyên, nhất nhất lúc sau tu luyện phi thường thuận lợi, mà văn hóa khóa cũng chính thức từ bành khuê điển đơn độc chỉ đạo, tốt xấu cũng là thành tích ưu dị sinh viên, đang dạy rô nhất nhất tiểu học văn hóa trong quá trình, hoàn toàn không có vấn đề. Ba mẹ không ở nhật tử, nhất nhất phá lệ nghe bành Khê điển nói, đối với nhất nhất tới nói, bành Khê điển xem như duy nhất thân nhân, đến nỗi mặt khác thân hiếu, nói thật, nhất nhất bản thân cùng bọn họ liền không tính rất quen thuộc. Cũng may những người này ở Điển Tú Vân Phu Thê không ở thời điểm, cũng thực chiếu cố nàng. Bang thước đánh vào lòng bàn tay, lập tức liền để lại một đạo đỏ bừng dấu vết. Nhất nhất quật cường khuôn mặt nhỏ hơi ngưỡng, hốc mắt chung nước mắt vẫn luôn đảo quanh, liền như thế trừng mắt Bành Khê Điển không nói lời nào. Biết sai rồi sao có chút mỏi mệt thanh âm vang lên, Bành Khê Điển kỳ thật cũng luyến tiếp vận dụng thước, thật sự là cái này tiểu sư muội lá gan quá lớn, cách 2 năm liền phải hướng Viêm Linh Bí cảnh nhập cư trái phép, mỗi lần đều dọa hắn phía sau lưng lạnh cả người. Nhất nhất vẫn là không nói lời nào, nàng là biết chính mình không nên trộm chạy, chính là đã đã nhiều năm không có nhìn đến Mộ mụ, mụ, nàng thật sự quá tưởng nghiệm, lúc này mới sẽ sinh khí tự mình trộm đi tâm tư, chỉ là không nghĩ tới, nàng còn không có chạy đến Viêm Linh bí cảnh, đã bị đại sư minh cấp chảo đã trở lại. Hoa Mẫn Di, ngươi đã không phải hải tử, nên vì chính mình hành vi phụ trách, không cần cảm thấy ngươi tu vi có bao nhiêu hảo, đừng nói ngươi tìm được Viêm Linh bí cảnh, liền tính tới rồi, lấy ngươi năng lực cũng không có khả năng một mình đi vào. Bành khê điển đau đầu nói. Đại sư huynh cũng không nghĩ mụ mụ sao. Nhất nhất hơi mang khóc nước nở hỏi ngược lại. Ai? Bành khê điển buông thước, hơi hơi con lưng nhìn nhất nhất thở dài nói. Sư huynh cũng rất tưởng niệm sư phó, nhưng là sư huynh càng thêm tin tưởng. Sư phó nhất định luyến tiếp chúng ta, khẳng định sẽ trở về. Cho nên, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền hảo. Chính là ta không nghĩ như thế chờ đợi. Nước mắt trung quy không có nghẹn lại, thước đánh vào lòng bàn tay cũng chưa có thể đau khóc mới 14 tuổi nhất nhất lại bởi vì quá mức tưởng nghiệm thân nhân khóc. Đừng khóc, sư phó nàng nhất định ở trở về trên đường. Bành Khê hiển đau lòng ôm lấy khóc giống nhất nhất, như vậy hình ảnh, tựa hồ mỗi khi nhất nhất tu vi có điều tiến triển thời điểm, liền sẽ phát sinh một lần. Khóc náo lúc sau, nhất nhất rốt cuộc nhận rõ hiện thực, vô luận nàng nhiều nỗ lực, đều sẽ bị kỹ cao một bậc đại sư huynh cấp trảo trở về, đồng thời trong lòng cũng âm thầm chờ mong, có lẽ đại sư huynh nói không sai, mụ mụ bọn họ đang ở trở về trên đường đâu. Một năm sau, Nhất nhất tự học chương trình học đã đem toàn bộ cao trung đều đọc xong, Bành Khê Hiển bắt đầu bần dầu, có phải hay không nên cấp nhất nhất tìm cái trường học làm nàng tham gia thi đại học, nhìn tuổi còn chỉ có 15 tuổi nhất nhất, Bành Khê Hiển có chút phát sầu. Bất quá chuyện này không có thể làm hắn sầu bực lâu lắm, bởi vì biến mất nhiều năm Điển Tú Vân Phu Thê trở về, đương Bành Khuê Hiển cùng nhất nhất hai người biết được tin tức này thời điểm, cơ hội là không thể tin được, thẳng đến tận mắt nhìn thấy tới rồi, mới phản ứng lại đây, bọn họ chờ đợi không có thất bại.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 Nhất nhất thỏa mãn giúp vào Điền Tú Vân bên người, mụ mụ không có lừa nàng, quả nhiên đã trở lại. Tuy rằng trở về Điền Tú Vân còn hoài hài tử, nhất nhất lại một chút cũng không lo lắng chưa xuất thế hài tử sẽ cướp đi thuộc về nàng yêu thương, ngược lại bởi vì đây là mụ mụ hài tử, nhất nhất trong lòng chỉ có thích. Điền Tú Vân sau khi trở về, xa cách vườn trường đã lâu nhất nhất, cũng chính thức bị đưa vào trường học học tập hệ thống tri thức, đây là vì về sau thi đại học đặt nền móng, rốt cuộc phía trước liền tính bành khê hiển giáo lại cẩn thận chung quy cùng ở trong trường học học có chút bất đồng. Chờ đến nhất nhất tuổi thích hợp thời điểm, liền tự nhiên báo danh tham gia thi đại học, thi đậu trường học hòa điển tú vân giống nhau, đều là kinh đô y địa đại. Mỗi năm chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể nghỉ trở về, nhưng là đối với xuất sắc ngoạn mục vườn trường sinh hoạt, nhất nhất thích hướng thực hảo, trừ bỏ mỗi ngày hàng ngày cùng người nhà thông tin, mỗi lần nghỉ trở về, cũng đều sẽ lôi kéo Đại sư Minh một hồi liêu đủ mới bãi. Đại sư Minh, biết Trong trường học mặt có thật nhiều xã đoàn, tốt nhất chơi còn có một cái đồ tham ăn xã đoàn, nghe nói bọn họ mỗi tuần đều có thể tụ ở bên nhau ăn các nơi mỹ thực, đáng tiếc ta sẽ không nấu cơm, bằng không cũng tưởng gia nhập. Nhất Nhất cao hưng phân chấn hướng Bành Khê điển nói: "Ân, không quan hệ, ngươi có thể gia nhập những cái đó am hiểu xã đoàn." Bành Khê hiển nắm chặt nhất nhất tay nói: "Hảo nha, ta đây chờ khai giảng lại trở về nhìn xem, thật nhiều xã đoàn, Đại sư Minh, quay đầu lại ngươi cũng giúp Nhất Nhất tham khảo một chút đi." Nhất nhấp nghiêng đầu làm nũng nói: "Hảo." Bành Khê Hiển nâng lên không tay trái, sờ sờ nhấp nhất đầu, trong mắt theo là sủng lịnh. "Đại sư Minh, ngươi thật tốt." Nhấp nhất cười tủm tỉm tùy ý bành Khê Hiển vỗn nàng đầu, trong lòng nghĩ: "Hy vọng đại sư Minh cả đời đều đối nàng hảo, ân chỉ đối nàng một người hảo, chứ bỏ sư phó bên ngoài." Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org